Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 54 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 316, rời nhà trốn đi, trong ngự thư phòng, dùng cửu công tử vẻ mặt phát điên nhìn ghé vào một thanh y trong lòng bánh bao nhỏ nghiến răng nghiến lợi. Số tiểu tử, người cho ta không sai biệt lắm một điểm, bánh bao nhỏ tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng là lại hiển nhiên vẫn là thực thức thời. Biết trêu chọc lão cha một chút chút là tốt rồi, nhưng là nếu hơi quá đáng trong lời nói, lão cha vẫn là sẽ ở mẫu thân không chú ý địa phương lặng lẽ tấu hắn mong. Tuy rằng có thể cáo trạng nhưng là kia cũng phải là hắn ai qua tấu sau, bánh bao nhỏ thật sâu cảm thấy đây là nhất kiện không có lời sự tình. Mà cọ sát cọ theo mộc thanh y trong lòng đứng lên, bánh bao nhỏ nháy ngập nước mắt to, nhu thuận vô cùng nói, mẫu thân con muốn đi thư phòng viết chữ. Mộc thanh y xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, hôm nay không phải viết xong sao. Người còn nhỏ, không cần quá mệt, nàng là thật cảm thấy bọn họ những người này có chút dục tốc bất đạt thương nhi 12 tuổi hệ so sánh đều còn lấy bất ổn thời điểm đã bị ngụy vô kỵ cầm lấy luyện tự tuy rằng nay như trước viết một tay không đành lòng thấy cậu đi tự, lại thực tại là nhận thức không ý tự. Chính là lúc trước lấy ra giáo nghiêm khắc cố ra, đại ca cũng là năm tuổi mới bắt đầu vỡ lòng. Cố tình những người này liền nhận định dung thương minh hẳn là cái thiên tài thế cho nên Mộc Thanh Y trong ngày thường chỉ biết mang theo bánh bao nhỏ ngoạn nhi không dám lại cho hắn tăng thêm gì gánh nặng. Bánh bao nhỏ tươi cười hồn nhiên vô tạp con đa tạ mấy chương, đại bá mang ta ra cung đi tìm nghĩa phụ. Bất đắc sĩ thở dài, Mộc Thanh Y đem con phóng tới thượng thay hắn vân VCM Y nói, vậy đi thôi. Con cáo lui. Xem bánh bao nhỏ lung lung lay lay đi hướng đại điện ngoại, bị thiên khu ôm phóng qua cửa biến mất ở ngoài cửa, Mộc Thanh Y mới có chút bất đắc sĩ thở dài nói, vô kỵ bọn họ có phải hay không rất sốt ruột thương nhi còn nhỏ đâu. Dùng cần lơ đẩy, cười nói, không cần lo lắng, ngụy vô kỵ trong lòng đều biết. Huống chi kia thiểu tử chính mình cũng vui vẻ ở trong đó. Nếu hắn thật sự không nghĩ viết trong lời nói, người cho là ngụy vô kỵ có thể bắt buộc được hắn. Mộc Thanh y cúi đầu nhất tưởng cũng không từ mỉm cười bánh bao nhỏ được sủng ái cũng không chính là nói nói mà thôi đặc biệt Ngụy vô kỵ từ bánh bao nhỏ hội mở miệng gọi người giao ra thứ nhất Thanh đại bá về sau Ngụy công tử liền hẩn không thể đưa hắn phùng tới tay trong lòng đau bằng không lấy Ngụy vô kỵ thân phận địa vị năng lực làm sao có thể mỗi ngày đi giáo một cái mới hai tuổi nhiều tiểu oa nhi viết chữ nếu thương nhi thật sự không nghĩ viết chỉ sợ là tùy tiện tát cái kiều Ngụy công tử liền lập tức thay đổi chủ ý cũng nên may mắn hiện tại ngụy công tử còn không có chính mình đứa nhỏ nếu không thật không biết tự mình con có phải hay không cảm thấy chính mình lão cha rất bất công bọn họ thật sự là rất sủng hắn về sau trưởng thành khả thế nào được mộc thanh y thở dài dùng cần cười nói cho nên a thanh thanh mới muốn càng thêm nghiêm khắc một ít thúc giục hắn miễn cho tiểu tử này về sau bị nhân làm hư mộc thanh y tức giận nói cửu công tử nhưng là hy vọng ta đối thương nhi nghiêm khắc một ít Dung cần mỉm cười đem nàng ôm vào lòng Cỏ cọ mềm mại sợi tóc sung sướng thừa nhận nói Không sai thanh thanh chỉ cần đối ta một người hảo là đến nơi Ôm Mộc Thanh Y Dùng cần có chút giày phiên nổi lên trên bàn sổ con Một bên hỏi Năm nay khoa cử không có gì vấn đề đi Mộc Thanh Y đạm cười nói Lần trước ân khoa cùng khoa cử Đáng chết đều đều giết không sai biệt lắm Lúc này đây cũng không có bao nhiêu nhân có lá gan lại hướng khoa cử thân thủ thôi Dung cửu công tử đăng cơ sau lần đầu tiên ân khoa sẽ giết không ít người, sau một năm chính thức khoa cử đồng dạng cũng là nghiêm tra tệ án, nếu lúc này đây còn có người dám minh mục trương đảm thân thủ kia bọn họ coi như thật sự là không muốn sống chăng? Dùng cần vừa lòng điểm đầu, không có việc gì là tốt rồi. Chỉ cần lại nhiều hai lần khoa cử tương lai trên triều đình sẽ không cần lo lắng có người không thức thời chọc thanh thanh thức giận. Mỗi một giới khoa cử thượng bảng tiến sĩ đều nhu sưng chủ khảo quan vì tòa sư có sư sinh chi nghỉ Này thế đạo coi trọng nhất đó là thiên địa quân thân sư Trên triều đình môn sinh dùm bỏ tòa sư liền tính là về sau công thành danh thoại cũng nhiều bán sẽ bị nhân lên án Mà đại bộ phận sĩ đồ cũng còn kém không nhiều lắm có thể đến vậy dừng lại Cũng đang là vì này dùng cần đăng cơ sau liên tục tam giới khoa cử đều cũng có một thanh y chủ khảo Mộc thanh y lắc đầu nói tiếp theo giới vẫn là đổi một cái chủ khảo quan đi, luôn luôn như vậy cũng không tốt. Mộc thanh y đương nhiên minh bạch dung cần tâm ý, nhưng là trong triều đình chú ý chính là một cái cân bằng, nếu thuộc hạ nhân nhiều lắm cho dù nàng bản thân không có gì, địa hạ những người đó lại vị tất liền cầm giữ chủ. Dung cần nhẹ giọng hư hư cũng không biết là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Dù sau này cũng là 3 năm sau sự tình, so với này vẫn là gần ngay trước mắt sự tình quan trọng hơn một ít bắc Hán bên kia lại có chút không an phận, ca thư Tuấn chỉ sợ là ngồi không yên Mộc Thanh Y gật đầu nói, không ngoài ý muốn, năm trước sơ liệt vương thu phục bác rất nhu nhiên chờ bộ Này bắc Hán sĩ khí chính thịnh, này 2 năm bắc Hán lại là mưa thuận gió hòa, ca thư Tuấn tự nhiên là ngồi không yên Sợ là, không chỉ là hắn chính mình ngồi không yên, dùng cần cuối mâu thản nhiên nói tây vực Tây vực các quốc gia tiểu quốc lâm lập tình thế phức tạp màu ra trùng tộc phong tục hoàn toàn bất đồng cho Tây Việt cùng Trung Nguyên. Tây Việt nguyên bản cũng không có động này đó quốc gia ý thứ, nhưng là này đó tiểu quốc lại dường như ăn định rồi Tây Việt sẽ không thật sự động thủ bình thường, thường thường sẽ đến quấy giày một phen. Nếu bọn họ cùng Bắc Hán liên thủ trong lời nói, sự tình thật đúng có chút không dễ làm. Dùng cần cười lạnh một tiếng, trong mắt hiền lộ ra một tia lạnh ý, đã bọn họ muốn muốn chết chẫm thành toàn bọn họ chính là. Nhìn dung cần tràn đầy sát ý tuấn mỹ dung nhan, Mộc Thanh y trong lòng âm thầm thở dài lại cái gì cũng chưa nói. Thiên hạ tranh hùng, một tướng công thành vạn cốt khô cũng là không thể nề hà sự tình. Từ không phải người khác, là bọn họ, nàng có trượng phu, có con, có thân nhân, có bằng hữu, chỗ ngồi này hoàng thành có nàng cả đời này quan trọng nhất hết thảy, là nàng không tiếc hết thảy đại giới cũng cần thủ hộ. Cho nên, vẫn là người khác đi chết đi, Thanh Thanh đừng sợ chúng ta sẽ không thua. Dung cẩn đem nàng ôm vào trong lòng ôn nhu an ủi nói. Mộc thanh y mỉm cười gật gật đầu ta tin tưởng ngươi chúng ta sẽ không thua. Trong hoàng thành một chỗ trong trà lâu, Mộc thanh y có chút kinh ngạc nhìn trước mắt nam cung nhã đám người, nói, ngươi nói. Vụ yên không thấy, nam cung nhã liên tục gật đầu, đường hiểu phi có chút căm giận bất bình nói cái gì không thấy chúng ta ai đoán không được a. nàng chạy tới cuộc thi đi. Khương gia nhân mấy ngày nay nơi nơi tìm người đâu, chúng ta... Lại không thể nói cho bọn họ chân tướng, phản bội tỉ muội Gừng vụ yên rất không đủ nghĩa khí chính mình vụ trộm chạy. Nam Cung Nhã đau đầu xem đường hiểu phi nói cho dù nàng nói cho ngươi, ngươi có thể cùng nàng cùng đi cuộc thi sao? Hiển nhiên, Nam Cung Nhã đã bị nàng lại nhảy không ít thời gian. Bình xuyên quận chúa ngồi ở một bên ôm cái miệng nhỏ nhắn cười trộm Nhìn nhìn một thanh nghi do dự một chút hỏi thật sự không cần nói cho Khương Đại Nhân sao? Nghe nói Khương gia thực vội đâu. Đương nhiên không thể. đừng hiểu phi không chút do dự nói. Khương gia lặng lẽ tìm người chúng ta nói cho bọn họ không phải tỏ vẻ chúng ta cũng là đồng mưu. Huống chi. Gừng vụ yên cái kia nha đầu chết tiệt kia căn bản không nói cho chúng ta nàng hội ở tại chỗ nào. Cho dù nói cũng không nhất định có thể tìm được. Nhưng là Khương gia có thể ở trường thi bên ngoài ngăn lại nàng. Bình xuyên quận chúa nói. Quận chúa. Đường hiểu phi mờ to hai mắt nói, họ khương tuy rằng không nói nghĩa khí, nhưng là chúng ta không thể cùng nàng học Chúng ta không thể ra bán nàng, trọng yếu nhất là, nếu ra một cái thi được tiến sĩ nữ tử, lão cha sẽ không có thể ngăn cản nàng lên chiến trường thôi Mộc thanh y phủ ngạch nhìn ba người nói, ta tương đối tò mò là Nàng thế nào khảo qua thi hương, Cách này, nam cung nhã cùng đường hiểu phi biến sắc cúi đầu không dám nhìn nhân Mộc thanh y nhíu mày nói, xem ra là hai vị công lao. Đường hiểu phi cười gượng nói, này sao? Chúng ta chính là, dùng cha ta danh thiếp bang họ Khương làm cái hộ tịch cuốn cái tú tài. Sau đó, sau đó nam cung tỉnh nàng đi nam cung ra ngoạn nhi vài ngày. Sau đó liền, chúng ta sai lầm rồi. Ở Mộc thanh y trầm tĩnh đôi mắt hạ, đường hiểu phi chỉ phải ủ rũ đầu đạp não nhận sai. Mộc thanh y đảm cười nói, phần công hợp tác này gần hơn nửa năm thời gian cơ nhiên đều không có để lộ nửa điểm tiếng gió thực không sai. Nàng tên gọi là gì? Gừng Vũ Yên, Gừng Huệ, Nam Công Nhã Thành Thành thật thật nói. Mộc thanh y trừ trừ khóe miệng, nói ta nhớ được. Này Huệ tự là Vũ Yên đại danh, thư hương dòng dõi nhiều quy củ, Gừng Vũ Yên nhớ nhập ra phả tên là Gừng Huệ, liền như Cố Vân Ca nhớ nhập ra phả tên cũng đều không phải Vân Ca hai chữ. Như vậy tên chỉ có ở nhập gia phả cùng đính hôn vấn danh thời điểm hữu dụng, bình thường đó là thùy thiện thủ cái nhũ danh kêu thôi. Đừng hiểu phi không hiểu có cái gì không đúng không. Các người này đó người đọc sách chính là phiền toái tên còn phân nhiều như vậy. Gừng vũ yên nói sẽ dùng chính mình tên thật. bộc thanh y cười nói kia nàng khẳng định cũng nói qua, vì sao muốn dùng tên thật. Nam cùng nhã nhỏ giọng nói, nàng nói biết không thay tên tọa không thay đổi họ, huống chi. Nàng như vậy chỉ xem như thiên cái hộ tịch cũng không tính giả tạo hộ tịch cho nên Cho nên cho dù tương lai triều đình muốn đuổi theo cứu cũng không có biện pháp Đường hiểu phi liên tục gật đầu nói Không sai cường Vũ yên nói Nàng dùng là tên thật triều đình lại không có quy định phải nam tử tài năng tham gia khoa cử Nàng chính là vui mặc nam trang đi cuộc thi mà thôi Đã cũng không bị ngăn ở trường thi bên ngoài Tự nhiên liền đại biểu triều đình cam chịu nàng có thể tham kiến khoa cử Là ý tứ này sao Mộc thanh y vẻ mặt hát tuyến, không hổ là có thể thi được cử nhân cô nương cư nhiên liên nàng đều cùng nhau tính kế. Trong tay chiếc phiến hợp lại, mộc thanh y nói, được rồi ta đã biết. Ta đi nhìn một cái nàng, nam Cung nhã có chút lo lắng, mộc Tỷ Tỷ kia khương ra nơi đó. Mộc thanh y nghĩ nghĩ nói, các ngươi, trước hết làm cái gì đều không biết đi. Mọi người nhãn tình sáng lên, đa tạ mộc tướng. Mộc tướng nói như vậy, chẳng khác nào là cam chịu gừng vụ yên đi tham gia khoa cử sao. Ra trả lâu, Mộc Thanh Y quay đầu phân phó nói, đi thăm dò cha gừng vụ yên ở đâu. hoắc thù gật gật đầu, phân phó người đi làm. Nhìn nhìn Mộc Thanh Y một thân màu xanh nhạt quần áo thanh lệ thoát tục trang dung do dự một chút hỏi tiểu thư, nhìn Khương tiểu thư không đổi thân quần áo sao. Mộc Thanh Y mỉm cười lắc đầu nói, sớm vài năm chơi đùa siếc, lại ngoãn nhi liền không có ý tứ. Tiền hai lần khoa cử nàng đều phấn thành cử tử hoặc là khác thân phận thân phận xuất hiện tại kinh thành cử tử trung gian qua. Nay lại ngoãn nhi chỉ sợ một ít thông minh một điểm hoặc là trọng khảo rất nhanh có thể đem nàng cấp nhận ra đến. Theo trong tay áo lấy ra nhất phương màu xanh nhạt khăn lụa mỏng che khuất mặt, lại quay đầu nhìn phía hoắc thù, giống như là một cái tây Việt Hoàng thành trung tâm thường tiểu thư khuê các bình thường. hoắc thù nhịn không được che miệng cười trộm nói, Khương tiểu thư nhìn thấy tiểu thư nhất định sẽ bị dọa đến không nhẹ. Mộc thanh y giận dữ nói ta cũng bị nàng sợ tới mức không nhẹ còn tưởng rằng nàng đùa đâu, không nghĩ tới liên cử nhân đều khảo xuất ra. Lúc trước gừng Vũ yên nói lên thời điểm nàng là cảm thấy rất thú vị, nhưng là thật sự muốn khảo khoa cử chỗ nào dễ dàng như vậy. Theo đồng tử thử đến thi hương, lại đến thi hội thi đình, một đường đi tới tầng tầng san tuyển. Khắp thiên hạ người đọc sách ngàn vạn, nhưng là hàng năm có thể thượng bảng cũng bất quá mới hơn trăm người mà thôi. Ám vệ động tác rất nhanh, Mộc Thanh Y hai người còn chưa đi hoàn hai điều phố tin tức liền lưỡng. Gừng vụ yên, hiện danh gừng huệ, hoàng thành phụ cận mỗ châu cử tử, hiện tại sẽ ngủ ở trong thành trạng nguyên các. Nghe xong ám vệ trong lời nói, Mộc Thanh Y không khỏi cười, xem ra nàng khát vọng còn không tiểu. Nếu là thực nhường khương tiểu thư thì được trạng nguyên cả triều văn võ mặt liền dễ nhìn. Mộc Thanh Y lắc đầu nói, người làm cả triều văn võ ánh mắt là bài trí sao? Làm sao có thể sẽ làm nàng đến cái kia bộ, chỉ cần thượng kim điện, Khương gia còn có thể nhịn không được chính mình cô nương đến. Đi thôi, chúng ta đi xem, Hàng năm khoa cử chi kỳ, Trạng Nguyên lâu đó là hoàng thành trung nóng nhất náo địa phương. Nơi này không chỉ có khoảng cách trường thi gần, hoàn cảnh cũng phi thường không sai, thích hợp dự thi cử tử ôn thư. Trọng yếu nhất là Trạng Nguyên lâu này danh vọng, chỉ cần là có điều kiện đều sẽ muốn đến thảo tốt phần thưởng. Giờ phút này, hai nữ tử bước vào lâu trung tự nhiên là nguyên đón không ít người chú mục Bất quá những người này hiện tại cũng chỉ là tùy tiện xem liếc mắt một cái cũng liền thôi Dù sao hiện tại khoa cử sắp tới, lại yêu thích sắc đẹp nhân cũng vẫn là có thể phân thanh nặng nhẹ Chẳng nguyên lâu trường quẩy đón đi lên có chút khó xử nói, hai vị cô nương thứ lỗi Tiểu điếm khoa cử thời kỳ chỉ chiêu đãi dự thi cử từ Hai vị Mộc thanh y cười nhẹ phía sau hoắc thù vội vàng nói Chúng ta không được điếm, nhà chúng ta biểu thiếu ra đến dự thi tiểu thư Nhà ta nghĩ đến thăm một chút biểu thiếu ra Mọi người hiểu rõ, nguyên lai là biểu muội thăm biểu đệ Đã là bà con, vì sao không thỉnh nhân trụ phủ đi lên đâu Dựa vào là gần nhân nhịn không được trong lòng não giữa bổ ra một đoạn hào môn ân oán tình cừu Trường quầy có thế này nhẹ nhàng thở ra, nói không biết hai vị tìm là Gừng Huệ, biểu thiếu ra tên là Gừng Huệ Hoắc thù nói, trường quầy phiên phiên sổ sách cật đầu nói, tiểu nếm quả thật là có một vị Khương Công Tử, bất quá vị Công Tử này. Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói, Khương Công Tử là ta biểu đệ. Mộc Thanh Y cũng là xuyên qua Nam Trang, gừng huệ sinh so với nàng còn văn tĩnh, phẫn thành Nam từ khẳng định so với nàng hiện tại xem tuổi còn nhỏ. Vừa nghe trước mắt nữ tử thanh âm réo rắt động lòng người, trầm tĩnh u nhã hiển nhiên cũng là xuất thân danh môn, trường quầy có thế này yên tâm lại, cười nói, khương công tử ở tại thiên tử cửu số phòng, cô nương xin cứ tự nhiên. Đa tả trưởng quầy, trên lầu chữ thiên cửu số phòng lý, gừng vụ yên đang ngồi ở án thư mặt sau chuyên tâm đọc sách. Tuy rằng thuận lợi khảo qua thi hương, nhưng là nàng vẫn là có chút khẩn trương. Nếu lúc này đây khoa cử thất bại kia nàng cũng liền thật sự chỉ có thể làm tiểu thư khuê các chờ xuất giá. Nguyên bản như vậy ngày cũng không có gì, nhưng là từ nhận thức một tướng thứ sau, gừng vụ yên cảm thấy chính mình còn có thể qua mặt khác một loại cuộc sống. Nàng không cầu quan to lộc hậu, nhưng là ít nhất. Nhân sinh của nàng còn có thể làm một ít hữu dụng sự tình, mà không phải gả nhập đồng dạng danh môn thế gia giúp chồng dạy con chua toàn ở hôn phu, bà bà cùng tiểu thiếp trong lúc đó. Cho nên, lúc này đây. Nhất định phải thành công, thùng thùng thùng, ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa Gừng vụ yên trong lòng căng thẳng, đã nhiều ngày nàng tiên thiếu xuất môn Chính là bởi vì sợ đụng tới trong nhà tìm kiếm chính mình người Ở tại trạng nguyên lâu ở giữa cũng không có nhận thức khác người nào Làm sao có thể có người tìm đến nàng Chẳng lẽ là ca ca tìm đến, do dự một chút gừng vụ yên vẫn là đứng dậy đi tới cửa cẩn thận mở ra đại môn Trước cửa hai nữ tử lại nhường nàng không khỏi ngây ngẩn cả người, ngươi Mộc, biểu đệ, ngươi thật sự ở trong này, nhường ta hảo tìm Mộc thanh y cười dài nói Biểu đệ, nhìn lướt qua theo Mộc thanh y phía sau đi ngang qua cửa tử Gừng vụ yên phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói Biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây Mời vào, đem hai người nhường tiến vào Gừng vụ yên mới nhẹ nhàng thở ra đóng cửa lại Mộc thanh y mỉm cười đánh giá trước mắt tràn đầy mặc hương phòng Lại nhìn xem trên bàn kia thật dày thư quyền cùng chi chít ma mật viết sách luận trang giấy nói, liều mạng như vậy, xem ra ngươi là tới thật sự. Gừng vũ yên mặt cười ửng đỏ, lại vẫn như cũ nghiêm mặt nói, mộc gặp nhau lượng vụ yên cũng không phải nhất thời cuột khởi muốn hồ nháo. Mộc thanh Y gật đầu nói ta biết, như chính là nhất thời cuột khởi, này hai năm nhiều cũng nên không sai biệt lắm. Chính là ngươi lo lắng qua về sau nên làm cái gì bây giờ sao? Nếu thật sự thì được ngươi muốn làm sao bây giờ? Gừng vụ yên khẽ cắn khóe môi nói, không biết, có lẽ, làm như vậy căn bản cái gì cũng đại biểu không xong, nhưng là ta còn là muốn đi thử thử. Ta nghĩ muốn xem xem bản thân đến cùng có thể hay không đi. Nếu thất bại, đó là ta chính mình vô năng, về sau tự nhiên là quy củ tiếp tục làm tiểu thư khuê các. Nếu thành công, cho dù cuối cùng kết quả vô cùng như nhân ý ta cũng đã nỗ lực qua. Xem nàng Hồng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn lại nỗ lực nhường chính mình có vẻ nghiêm túc bộ dáng, Mộc Thanh Y không khỏi khẽ cười một tiếng nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói nếu lần này thất bại, sẽ chờ lần sau cho tới bây giờ đâu." Gừng Vũ Yên có chút xấu hổ cúi đầu, Mộc Thanh Y than nhẹ một tiếng nói, "Ngươi cũng là so với ta cũng có dũng khí một ít, tuy rằng này thế đạo đối nữ tử bất công, tuy rằng ta từng cũng tự khoe tài học không thua nam tử, lại chưa bao giờ nghĩ tới." Gừng Vũ Yên thấp giọng nói, "Nếu không phải gặp qua Mộc tướng, ta cũng Tuyệt không dám như thế tưởng. Mộc thanh y hỏi, nếu là khảo không lên tự nhiên là cái gì đều vô dụng nói. Người khả lo lắng qua, nếu thật sự thì được ngươi về sau muốn làm sao bây giờ. Cả đời làm nam nhi trang, hoặc là liền tính là khôi phục nữ trang, ngươi có biết. Nữ nhi ra khuê dự, gừng vụ yên náo loạn như vậy vừa ra, ở những kia danh môn quyền quý bên trong khuê dự tất nhiên là đương nhiên vô tồn, về sau hôn sự liền phiền toái. Hiện tại Khương gia còn gạt ngoại nhân, ngươi nếu là. Hiện tại trở về, hết thảy đều có thể trở thành không phát sinh qua. Mộc thanh y nhẹ giọng nói. Gừng vụ yên có chút kinh ngạc ngẩn đầu, mộc tướng ý của ngươi là. Ngươi không ngăn cản ta sao? Mộc thanh y cười khổ trên lý trí nói. Vì ngươi tương lai ta là nên đem ngươi lập tức đuổi về Khương gia. Nhưng là, về phương diện khác nói, ta cũng hy vọng nhìn xem có phải hay không có một ngày thiên hạ này thật sự sẽ có nữ tử làm quan. Tuy rằng nàng coi như là, nhưng là Mộc Thanh Y trong lòng biết rõ ràng nàng loại này phi chính quy lai lịch mấy trăm năm cũng không nhất định có thể có một. Nhưng là nếu con nữ tử khoa cử làm quan trong lời nói, như vậy tương lai thiên hạ nữ tử tình cảnh liền có thể có thể sẽ dần dần chuyển biến. Đa tạ Mộc phối hợp toàn, gừng vụ yên vui vẻ nói. Mộc Thanh Y thừa dài, người trước đừng cảm tạ ta tương lai gừng thái phó đã biết còn không biết thế nào hận ta đâu. Gừng Vũ Yên thản nhiên cười, trong suốt trong mắt hơn vài phần sáng người ánh sáng thải. chương 317, tỉnh tội, tên đề bảng vàng. Hôm nay sau khoa cử kết thúc, Gừng Vũ Yên cũng không có đợi đến thượng kim điện mới bị Khương gia nhân nhận ra đến, mà là ở Hoàng Bảng vừa mới phóng suốt đã bị tìm được. Gừng Huệ Quả Nhiên tên đề bảng vàng đứng hàng giáp bảng thứ 5 18 danh tuy rằng không tính dựa vào tiền nhưng cũng là cái phi thường không sai thành tích. Đáng tiếc chính là bởi vì thành tích không sai mới khiến cho Khương gia chú ý Lần này khoa cử tuy rằng chủ khảo quan là Mộc Thanh Y Nhưng là phê duyệt bài thi nhân chung lại Khương Lão Thái Phó Gừng Vũ Yên cũng không ngốc chữ viết cũng làm một ít thay đổi Tuy rằng gừng Thái Phó xem có chút nhìn quen mắt Nhưng là phê duyệt thời điểm là che lại thí sinh tên cũng là không có chú ý Nhưng là đợi đến ít bằng thời điểm xuất hiện gừng Huệ hai chữ thời điểm Gừng Thái Phó tưởng không chú ý cũng Trong lúc nhất thời, Khương gia nhất thời liền ầm ý lật trời. Gừng dự tự mình canh giữ ở trường thi ngoài cửa hoàng bảng tiền, đem gừng vụ yên cấp trào trở về Khương gia. Kỵ binh mộc tướng, gừng thái phó, Khương lão phu nhân cầu kiến. Ngoài cửa thị vệ công kính bẩm báo nói. Đang ở phê duyệt tấu chương mộc thanh y nhịn không được dên gì một tiếng, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì, nàng hiện tại một chút cũng không muốn gặp đến Khương gia nhân. Do dự một chút vẫn là thở dài nói, thỉnh thái phó vào đi Chỉ chốc lát sau, Khương gia đoàn người liền đi tiến vào Nhìn xem đi ở Khương lão phu nhân bên người phờ phạc yểu xìu gừng vụ yên, Mộc Thanh Y nhịn không được buồn cười Thái phó, đây là như thế nào? Khương gia nhân theo gừng thái phó Khương lão phu nhân đến gừng dự gừng vụ yên sắc mặt đều rất không tốt xem Gừng thái phó cuối người sẽ hướng tượng quỳ, mộc thanh y vội vàng thân thủ đỡ lấy hắn, lại ý bảo bên cạnh hoác thủ đỡ lấy đi theo muốn đi xuống quỳ khương lão phu nhân, về phần gừng dự cùng gừng vũ yên liền không người để ý hội chỉ phải quỳ xuống tượng thái phó, người làm cái gì vậy? Tuy rằng lão nhân này nhi làm người khéo đưa đẩy không vì dung cần sở hỉ, nhưng là tốt xấu còn thập phần thức thời lại là tam triều nguyên lão, nhất hơn nửa năm kỳ chính là dung cần dưới tình hình chung cũng sẽ không nhường hắn quỳ xuống. Khương lão thái phó lão lệ tung hoành, lão thần vô năng, quản giáo vô phương nhường cháu gái phạm hạ ngập trời đại sai, còn tỉnh mộc tướng trách phạt. Mộc thanh y không nói gì, lão nhân này quả nhiên là thực hội diễn trò. Người muốn thật muốn bị phạt làm sao có thể trước chạy tới tìm ta trực tiếp đi tìm dung cần là được. Trong lòng tuy rằng yên lặng châm chọc mộc thanh y trên mặt lại vẫn như cũ vẻ mặt hiền lành, nói thái phó nói quá lời, có cái gì nói ngồi xuống chậm rãi nói. Gừng giữ, vụ yên, các ngươi cũng đứng lên đi. Gừng dự tà qua đứng dậy, nhưng là gừng vụ yên do dự một chút tha thiết mong nhìn tổ phụ Là nàng phạm vào sai quỳ cũng là hẳn là Vẫn là Khương lão phu nhân đau lòng cháu gái, vội vàng đem nhân kéo đứng lên Đợi cho gừng thái phó cùng Khương lão phu nhân ngồi xuống Mộc thanh y mới vừa rồi ngồi trở lại chính mình trên vị trí cười nói Thái phó, đây là như thế nào? Có chuyện gì chậm rãi nói là được Gừng thái phó thở dài, chỉ vào gừng vụ yên nói, đều là này nghiệp chướng cò gan lớn mật không biết trời cao đất rộng thế nhưng thế nhưng nữ vẫn nam trang chạy tới tham gia khoa cử cuộc thi này thật sự là không ra thể thống gì kỳ thật để cho gừng thái phó buồn bực là mộc thanh y vì tướng sự tình luôn luôn đều có không ít người lên án tuy rằng khương gia bởi vì tình thế cùng tự thân ít lợi lựa chọn đứng ở bệ hà cùng mộc tướng bên này nhưng là khương gia như vậy thư hương dòng dõi tự khoe chính thống từ đáy lòng đối nữ tử làm quan vẫn là có chút không cho là đúng Mộc tướng này chính là một cái trường hợp đặc biệt, nhưng là nay, khương gia cháu gái thế nhưng chạy tới khảo khoa cử, còn khảo chung, về sau khương gia vô luận như thế nào đều chỉ có thể cùng mộc tướng đứng chung một chỗ. Mộc thanh y nhíu mày, lại cười nói, thái phó bất giận này. Cũng không phải cái gì đại sự, vụ yên tuổi trẻ khí thịnh đi chơi ngoạn cũng không có gì, không có người biết là đến nơi. Này khoa cử đã kết thúc, thái phó làm gì lại vì thế thức giận? Này! Gừng Thái phó vẻ mặt đau khổ, chính là kết thúc mới đau đầu a. Ân, Mộc Thanh y nhíu mày cười dài nhìn Gừng Thái phó. Gừng dự âm thầm thở dài, hắn cùng Mộc tướng tiếp xúc so với tổ phụ còn muốn hơn rất nhiều, tự nhiên đối Mộc Thanh y cũng liền càng hiểu biết một ít. Chỉ nhìn Mộc tướng thần sắc chỉ sợ đã sớm biết vụ Yên sở tác sở vi. Chẳng qua là chờ tổ phụ mở miệng thôi, ho nhẹ một tiếng, Gừng dự chắp tay nói, Mộc tướng thứ tội. Tiểu muội nàng, may mắn thượng bảng danh liệt thứ năm mười tám vị tiểu muội hồ nháo còn thỉnh mộc tướng nghĩ cách thủ tiêu thứ tử năm mười tám vị mộc thanh y nhướng mày nói thủ tiêu thứ tử này chỉ sợ là có chút không ổn bổn tướng thân là chủ khảo quan vô duyên vô cớ nhường một cái tên đề bảng vàng cử tử biến mất vô tung này phải như thế nào phục chúng gừng dự cười khổ nói tiểu muội là nữ tử này chẳng lẽ không hội lớn nhất lý do sao Gừng vũ yên nhìn nhà mình tổ phụ mẫu cùng ca ca, lại nhìn xem một thanh y thấp giọng lầu bầu nói, lại chưa nói qua không nhường nữ tử tham gia khoa cử. Loại chuyện này cần nói rõ sao. Gừng dự cảm thấy chính mình trên chán gân xanh thẳng khiêu, hắn nhu thuận văn tĩnh tiểu muội đến người nào vậy. Làm càn, gừng thái phó giận dữ, làm sằng làm bậy biết không sai sửa. Muốn ra pháp hầu hà có phải hay không? Gừng vụ yên nhất thời sụ mặt xuống từ ít bảng bị nắm về nhà sau, nàng đã đã trúng một chút tấu. Từ nhỏ đến lớn đều là xem ca ca bị gia pháp hầu hạ, này vẫn là lần đầu tiên chính mình ai bàn tử, đau đã chết. Lão ra, bớt giận, đây là ở trong cung. Khương lão phu nhân vội vàng nhắc nhở nói. Lão phu nhân yêu thương cháu gái tự nhiên luyến tiếc trách phạt. Huống chi tuy rằng biết cháu gái làm việc này cách kinh phản đạo nhưng là trong lòng vẫn là có vài phần kiêu ngạo. Nhà ai cô nương đi có thể đi khảo khoa cử còn một lần liền thượng bảng Này thuyết minh cái gì, thuyết minh bọn họ khương gia học vấn tốt Đáng tiếc Vũ Yên không phải vóc lang, bằng không khương gia này một thế hệ huynh đệ lưỡng đều tên đề bảng vàng cũng là một đoạn giai thoại Gừng thái phó hừ nhẹ một tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn gừng Vũ Yên liếc mắt một cái Mộc thanh y ho nhẹ một tiếng, nhịn cười ý nói thái phó bớt giận Vũ Yên có thể một lần thượng bảng cũng thuyết minh nàng quả nhiên là tài học xuất chúng, đều là thái phó dạy có cách. Gừng thái phó đáy mắt tránh qua một tia kiêu ngạo, nhìn trước mắt cháu gái lại nhiều vài phần tiếc núi cũng không phải là tài học xuất chúng sao. Đáng tiếc là cái cô nương. Thở dài, gừng thái phó nói, vũ Yên này cử thật sự là hồ nháo, còn tỉnh mộc tướng dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho nàng một lần. Lão Phu trở về sau nhất định nhường nàng tổ mẫu cùng mẫu thân nghiêm khắc quản giáo. Khương lão phu nhân liên tục gật đầu nói, lão ra nói là đều là lão thân quản giáo vô phương, còn thỉnh mộc tướng khai ân. Gừng vụ yên khẽ cắn khóe môi, ngẩng đầu lên kiên định nói tổ phụ. Tây Việt lại không có quy định không được nữ tử khoa cử. Ta bằng chính mình vốn là thi được ai có thể nói cái gì. Huống chi, ta lại không có mạo danh thay khảo, cũng không có trái pháp luật loạn thêm, vì sao không được. Tây Việt cũng không có nói nữ tử không thể làm quan ta vì sao không thể tham gia khoa cử. Gừng thái phó tức giận đến không nhẹ cả giận nói, không biết trời cao đất rộng. Không có nữ tử không thể làm quan, ngươi cho là làm quan là đơn giản như vậy sự tình. Ngươi cho là mộc tướng có thể làm hảo ngươi liền cũng có thể làm tốt lắm. Khác không nói, theo cửa cung đi lên kim điện ngươi có thể không chân nguyễn lại đến cùng lão phu nói chuyện. Nữ tử trời sinh hoàn cảnh liền cực hạn các nàng năng lực cùng kiến thức Không phải mỗi một cái nữ tử đều có mộc tướng bình thường đảm phách cùng năng lực Gừng thái phó dám nói hôm nay giới có thể dựa vào được với khoa cử nữ tử tuyệt không chỉ gừng vũ yên một cái Nhưng là dám cùng mộc tướng bình thường kháng trụ toàn bộ triều đình áp lực một cái cũng không có Nàng cho rằng chân chính vào cung hành hương thì đình cùng nữ quyến tiến cung triều bái hoàng hậu giống nhau đơn giản sao Bao năm qua đến, chính là ở thi đình thượng thủ không được áp lực ngất xỉu đi thí sinh cũng không phải không có. Ta có thể, gừng vụ yên cắn răng nói, gừng thái phó hư lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin. Gừng dự thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ tiểu muội tổ phụ là vì ngươi hảo. Ngươi tuổi đã không nhỏ, nếu là ta không cần, gừng vụ yên trầm giọng nói, đại ca ta có thể làm đến ta muốn làm một ít chính mình có thể làm sự tình nữ tử không phải chỉ biết giúp chồng dạy con hầu hạ cha mẹ chồng. gừng dự thở dài, nữ tử chỉ cần giúp chồng dạy con hầu hạ cha mẹ chồng là đủ rồi. gừng dự có chút hoài nghi chính mình lúc trước mang theo tiểu muội cùng nhau đọc sách học tập có phải hay không thật sự hại tiểu muội. yên nhi người đây là tội gì? khương lão phu nhân gấp đến độ thẳng điệu nước mắt. nếu cháu gái quyết giữ ý mình, đây là truyền gia đi cho dù bệ hạ cùng mộc tướng không so đo yên nhi thanh danh sẽ phá hủy a. Mộc Thanh Y thở dài, xem đỏ hồng mắt lại vẫn như cỗ cuột cường kiên trì gừng Vũ Yên trầm giọng nói, Vũ Yên, ngươi thường thật lo lắng tốt lắm. Gừng Vũ Yên nặng nề mà gật đầu, Mộc Thanh Y nói, Hảo, ba ngày sau thi đình. Ta cho ngươi ba ngày thời gian thuyết phục người nhà của ngươi, ba ngày sau ngươi xuất hiện tại Kim Điện Thượng sự tình phía sau Bồn Tướng đến làm. Ba ngày sau ngươi không hiện ra, Bồn Tướng làm lần này khoa cử không có gừng huệ người này. Nhớ kỹ, là thuyết phục, đừng lấy thắt cổ cắt cổ uy hiếp gia nhân, bằng không ta cũng chỉ có thể làm ngươi chỉ thích hợp làm một cái hậu viện nữ quyến Gừng vụ yên nhãn tình sáng lên, cất cao giọng nói, là đa tạ mộc tướng Mộc tướng, gừng dự kinh ngạc nhìn trước mắt bạch khi nữ tử, mộc tướng lời này ý tứ rõ ràng chính là đồng ý vụ yên vào chiều làm quan Mộc thanh y thản nhiên nhìn gừng dự liếc mắt một cái nói cổ chi thành đại sự giả, nhất định có thể nhẫn nhân sở không thể Về phần cuối cùng thị phi thành bại, hối hận cùng phủ, há có thể từ ngoại nhân bình luận. Ai còn nói, nhân sinh chỉ có một con đường có thể đi. Gừng dự cười khổ, nói, nhưng là làm cha mẹ huynh trưởng, chúng ta tổng hy vọng nàng đi một cái thuận lợi nhất lộ. Cho dù một tướng có thể lực xếp chúng nghị nhường vũ yên vào chiều làm quan, vụ yên lộ cũng tuyệt sẽ không như một tướng bình thường thuận lợi. Năng lực là một cái phương diện, tính cách cũng là một cái phương diện. Trọng yếu nhất là Vũ Yên phía sau cũng không có một tây Việt đế hộ giá hộ tống Nữ tử muốn trả giá vốn là so với nam tử càng nhiều thực khả năng cuối cùng Vũ Yên cũng là nhất sự không thành ngược lại là lầm chính mình trung thân Bọc thanh y cười nhẹ nói thái phó các người đi về trước đi Lần này sự tình bổn tướng cũng muốn phụ nhất định trách nhiệm cho nên Vô luận kết quả như thế nào bệ hạ đều sẽ không trách tội khương gia Đa tạ bệ hạ Gừng thái phó run dậy đứng dậy, nhìn cháu gái thở dài. Vô luận như thế nào cũng không thể nhường vụ yên hồ nháo đi xuống. Cho dù nữ tử thật có thể đủ vào chiều làm quan, tham gia khoa cử cũng không thể từ khương gia khai này đầu. Thần chờ cáo lui, khương gia đoàn người lui đi ra ngoài, nhìn trống rỗng thư phòng mộc thanh y cười mỉm, phân phó nói đi gặp gừng huệ sách luận lấy đi lại ta coi xem. Là, mộc tướng, thanh thanh, họ khương lão nhân tới tìm ngươi làm gì. Dung Cẩn bước vào thư phòng, tò mò hỏi, phía sau đi theo Ngụy Công Tử cùng Dung Tuyên, hiển nhiên là vừa vặn theo trong ngự thư phòng xử lý hoàn chính sự xuất ra. Một thanh y bất đắc dĩ, Dung Cửu ngươi dám không dám đối lão thần hơi chút tôn trọng một điểm. Thần thủ cầm trong tay gừng vụ yên sách luận đưa cho Dung Cẩn, nói, nhìn xem đi. Dung Cửu Công Tử nhíu mày, nói, gừng huệ, Khương ra bàng chi, Khương lão đầu không cần như vậy vội vã thay bàng chi phô lộ đi. Ta còn tưởng rằng hắn là đến cầu ngươi cấp gừng vụ yên tứ hôn đâu. Hắn nhớ được Khương gia hệ không có giáo gừng huệ nhân. Mộc thanh y mỉm cười hỏi, viết thế nào? Bình thường, Dung cần xem xong qua tay đưa cho bên cạnh Dung Tuyên, nói không có gì đại sai, nhưng là cũng không tính xuất sắc. So với gừng dự năm đó muốn thiếu chút nữa. Dung Tuyên cười nói, tuy rằng đại cục phương diện không có gì kiến thụ, bất quá thoạt nhìn là cách cẩn thận nghiêm cần tiểu tử. Này cũng không đáng gừng thái phó tự mình tới gặp một tướng đi. Khương lão đầu liên chính mình tôn nhi lúc trước đều không có như vậy tích cực đi. Ngụy công từ cười nhạo một tiếng, quét hai người liếc mắt một cái nói, của các ngươi ánh mắt ra vấn đề sao? Gừng thái phó đến cầu kiến thanh y, rõ ràng là gừng dự người này xảy ra vấn đề. Hai người quay đầu, nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ, Ngụy Vô Kỵ phất phất tay chung sách luận nói, bút tích tú lệ thanh giật lực đạo nhu hòa có thừa vừa mới kình không đủ. Này rõ ràng là cái cô nương chữ viết, cô nương, dung tuyên khiếp sợ, mộc thanh y giận dữ nói, khương gia đại tiểu thư gừng vụ yên. Dung tuyên không nói gì, gừng vụ yên hắn cũng gặp qua vài lần, đỉnh yên tĩnh ôn nhã nhất cô nương quả thật là bỗng nhiên nổi tiếng sao. Thanh y, suy nghĩ của ngươi là, ngụy vô kỵ hỏi, bọc thanh y thở dài ta không nên ý tưởng chính là. Ngụy vô kỵ hiểu rõ, nói thanh thanh cảm thấy đáng tiếc. Một cái khuê chung nữ tử có thể gạt ra nhân chính mình nghĩ cách làm thỏa đáng hộ tịch đi tham gia thi hương, lại tham gia thi hội, nhưng lại thượng bảng kỳ thật đã so với trên đời này đại đa số nam tử muốn yêu tú hơn. Mỗi một giới các nơi tham gia thi hương nhân không dưới mấy vạn, nhưng là cuối cùng có thể đi đến kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân thi hội cũng bất quá hơn một ngàn nhân. Mà này hơn một ngàn nhân chung cuối cùng có thể đi lên kim điện tham gia thi đình bất quá hơn trăm người. Càng không cần nói còn có càng nhiều liên cái thú tài đều khảo không lên người đọc sách nói là sóng to đào xa cũng không đủ. Dùng cần không cho là đúng, nói thanh thanh cảm thấy không sai, lưu lại là được. Mộc thanh y thở dài, nói, này không phải ta cảm thấy được không vấn đề, một khi khai này tiền lệ tương lai. dung cần hừ nhẹ thì tính sao, chỉ cần không phải tác tệ bằng bản lãnh thật sự khảo xuất ra là đến nơi. Liên nữ nhân đều khảo bất quá những người đó càng không tư cách nói cái gì. Dung Cửu công tử trong mắt cũng không có cái gì nam nữ có khác, trừ bỏ thanh thanh trên đời này nhân đều là giống nhau, chỉ phân năng lực cao thấp, bất luận giới tính chỉ kém. Chỉ cần có bản sự, Dung Cửu công tử nữ tử làm theo trọng dụng. Đồng dạng, nếu không bản sự hoặc là cho hắn một ngạt, Dung Cửu công tử cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, làm theo đánh cho cha mẹ ngươi đều nhận không ra. Dung Tuyên nhíu mày nói, nếu là như thế, chỉ sợ trên triều đình lại có náo loạn. Ngụy Vô Kỵ cười nói, Cũng không có gì, lúc trước bọn họ đồng ý thanh y vào chiều làm quan, này cũng liền không có lập trường không được khác nữ tử vào chiều làm quan thôi. Huống chi nhân ra vẫn là khảo suất ra, thanh y vẫn là bằng quan hệ vào đâu, cho nên có sự tình chính là không thể nhượng bộ, lui một bước về sau người còn có cái gì lý do kiên trì. Tổng không thể nhường này người đọc sách thừa nhận nói bởi vì gừng vụ yên không có một thanh y hậu trường cứng rắn bọn họ bắt nạt kẻ yếu đi. Dung Tuyên nhìn xem Dung Cần nhìn nhìn lại Mộc Thanh Y, không thèm để ý nhún vai, bệ hạ làm chủ là được. Dù sao thiên hạ là Dung Cần, về sau cũng là Dung Cần con, cùng hắn không có gì quan hệ. Cho dù gừng vũ yên như thế nào làm quan đối trang vương phủ cũng không có ít lợi ảnh hưởng. Đã Hoàng đế cũng không để ý, hắn một cái làm vương ra làm gì đi theo một ngạt đâu. Hắn cũng tưởng nhìn xem trước mắt này hai người trẻ tuổi cuối cùng đến cùng có thể làm được thế nào một bước. Dung cần sườn thủ, mỉm cười xem Mộc Thanh Y nhún vai nói Thanh Thanh quyết định là có thể. Mộc Thanh Y lại cười nói, như vậy, sẽ xem Vũ Yên có thể nói hay không nói phục Khương gia người. Nếu liên Khương gia nhân đều không thể thuyết phục, gừng Vũ Yên cũng không có tư cách đứng ở trong triều đình. Đã nhiều ngày, Khương gia có thể nói là gà bay chó sủa ép buộc không nghỉ. Toàn bộ Khương gia đều đóng cửa từ chối tiếp khách liền mão trừng kinh Nhi khuyên gừng Vũ Yên. Khương phu nhân cùng Khương lão phu nhân đối với gừng vũ yên khả kình nhi khóc khóc gừng vụ yên choáng váng đầu não chướng Nếu không phải có khoa cử kia đoạn tinh lực tôi luyện ý chí không chừng sẽ đầu hàng Sau đó là gừng thái phó cùng Khương gia trường từ nhà mình phụ thân nói làm nhàm ra pháp uy hiếp cấm đoán đợi chút Một ngày qua đi niệm gừng vụ yên xanh cả mặt May mắn Mộc Thanh Y phân phó không thể động bàn từ dùng cách xử phạt về thể xác Bằng không chỉ cần gừng thái phó lại một chút bàn từ đi xuống, đánh cho gừng vũ yên không thể động đạn cho dù nàng không nghĩ buông tha cho cũng không được Buồn giàu ngồi ở trong phòng của mình, gừng vũ yên cũng nhịn không được bất đắc dĩ cười khổ, nàng chính là muốn làm điểm chính mình muốn làm sự tình thật sự như vậy nan sao Nàng biết gia nhân là vì nàng hảo, nhưng là nàng không nghĩ không công hư độ cuộc đời này Có lẽ nàng vĩnh viễn đều sẽ không như một tướng bình thường quang mang chói mắt, nhưng là ít nhất tương lai nàng già đi thời điểm nàng sẽ không cảm thấy chính mình khi còn sống cái gì đều không có. vũ yên, gừng dự đẩy cửa ra tiến vào, xem mỗi muội ảm đạm thần sắc bất đắc dĩ thở dài thật sự như vậy trọng yếu sao. Phải biết rằng, một khi người bước ra bước này, tương lai muốn hối hận cũng khuê sự loại này này nọ, hủy liền sẽ không lại bổ đã trở lại. Ai hội nguyện ý thú một cái bất an cho thất cô nương. Về phần nữ phẫn nam trang liền càng không được đã đã ở mộc xem tướng tiền qua minh lộ, vô luận như thế nào sẽ không có thể sẽ đem khi quân đắc tội danh khấu quay đầu lên rồi. Huống chi, nữ phẫn nam trang tương lai muốn thế nào giải thích gừng vụ yên hành thông cùng nàng to như vậy tuổi này còn khuê nữ. Gừng vụ yên chính xác gật gật đầu, nói đại ca đây là ta chính mình lựa chọn cho dù thật sự nhất sự không thành cũng tuyệt sẽ không hối hận. Xem muội mũi trong mắt sữa một thoáng tránh qua sáng giỏi, gừng dự thở dài, do dự hồi lâu, rốt cục cười khổ nói, đại ca khuyên không được ngươi thôi. Cùng lắm thì tương lai đại ca dưỡng ngươi là được. Đại ca, gừng vụ yên mừng rỡ, ngươi giúp ta đi khuyên nhủ cha mẹ cùng tổ phụ tổ mẫu. Gừng dự không nói gì, ngươi cũng thật biết đánh xà thủy côn thượng ta khi nào thì nói qua phải giúp ngươi đi khuyên tổ phụ tổ mẫu. Tổ phụ đang ở nổi nóng, lúc này đi khuyên không phải tìm tấu sao đại ca gừng vụ yên tha thiết mong nhìn nhà mình đại ca gừng dự trầm mặc thật lâu sau rốt cục thất bại thở dài đã biết cảm ơn đại ca đại ca tốt nhất gừng vụ yên ôm đại ca cánh tay vui mừng nói Ngươi, hắn tiểu muội muốn lên kim điện tham gia thi đình loại này có chút không yên lại có chút đắc ý tâm tình là chuyện gì xảy ra đâu chương 318 tấn gà tư thần Ba ngày sau thi đình có thể nói là chiều dã cao thấp vạn chúng chú ý đại sự, dù sao khoa cử 3 năm một lần, mà này không chỉ có đại biểu cho triều đình sắp sửa có tân huyết đưa vào, thay thế biểu trên triều đình thế cục khả năng sẽ xuất hiện chuyển biến. 3 năm trước kia hai lần khoa cử, làm cho cả Tây Việt triều đình người mới thay đổi người cũ, chính là không biết lúc này đây lại sẽ mang đến cái dạng gì biến hóa. Thanh cùng ngoài điện mặt một đám mặc sạch sẽ nỗ lực nhường chính mình có vẻ thần thái sáng láng thượng bảng tiến sĩ đang ở cùng đợi hoàng đế tuyên triệu. Đợi đến bọn họ bước vào đại điện, trải qua cuối cùng một đạo thi đình, 10 năm gian khổ học tập liền tính là có một cái chân chính kết quả mà bọn họ cũng muốn bắt đầu chính thức đi vào sĩ đồ. Mọi người ở đây không yên lại cô nén biểu hiện ra chấn định bộ dáng thời điểm, một cái mặc màu xanh nhạt quần áo thanh thú thiếu nữ bước chậm đã đi tới. Nguyên bản mọi người cũng không cho rằng ý, dù sao đương triều thừa tướng chính là nữ tử, mộc tướng bên người tự nhiên không thể thiếu nữ quan cùng thị nữ đợi chút. Gặp này nữ tử dung mạo khí độ bất phàm chỉ cho là mộc tướng bên người nữ quan. Thẳng đến này nữ tử đi đến này đàn chuẩn bị thi đình người đọc sách bên người đứng đỉnh, nghiễm nhiên một bộ đi theo bọn họ cùng nhau chờ thời điểm mọi người mới có chút phục hồi tinh thần lại. Chính là vẫn như cũng có chút không quá xác định. Căn cứ không nghĩ đắc tội nhân ý thưởng, tuy rằng chính mình đội ngũ chung sáp nhập một cái nữ tử này đó người đọc sách vẫn là rất vài phần lễ phép. Loại này thời điểm, giám này phó bộ giáng đứng ở chỗ này, không phải to gan lớn mật sống không kiên nhẫn, chính là bối cảnh rất cao, không phải bọn họ này đó 10 năm gian khổ học tập khổ người đọc sách có thể chọc được rất tốt. Cũng có vài cái kinh thành quý huân đệ tử từng xa xa gặp qua gừng Vũ Yên vài lần cảm thấy có chút quen mặt nhưng cũng không dám vội vàng tiến lên, nhận sai nhân nhưng chỉ có đắc tội với người sự tình. Vị này, cô nương, người đây là, khoảng cách gừng Vũ Yên gần nhất một cái cử từ rốt cục nhịn không được hỏi giò. Mắt thấy thì đình sẽ bắt đầu, đội ngũ chung đứng một cái cô nương tính toán chuyện gì a Gừng Vũ Yên cười nhẹ chắp tay làm lễ tại hạ gừng Huệ Kim bảng thứ năm 18 danh. Trẻ tuổi nhân đương trường ngây ngẩn cả người, trên mặt nửa ngày không có chút biểu cảm. Chính là ai có thể lý giải hắn như thế lạnh nhạt bề ngoài hà cuồng bảo, ni mã đây là cái gì thế đạo. Giữa ban ngày ban mặt nữ nhân chạy đến tham gia khoa cử còn chưa tính cư nhiên còn nhường nàng thượng bảng, thượng bảng còn chưa tính cư nhiên còn tại lão từ phía trước. Điều này làm cho tân tân khổ khổ đọc sách 20 năm, cuối cùng lại hiểm hiểm nếu cái vĩ xe, bài danh 128 hắn làm sao mà chịu nổi. Gừng vụ yên chấn định nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh trẻ tuổi nhân trong lòng hơi đỉnh. Nói không khẩn trương là giả, nàng rất rõ ràng theo nàng lựa chọn đứng ở nơi này bắt đầu liền nhất định là muốn bước vào một hồi những mưa gió bên trong. Tuy rằng theo nàng bước ra bước đầu tiên lựa chọn tham kiến khoa cử bắt đầu cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng thậm chí nghĩ tới chính mình thân phận bại lộ bị nhốt đánh vào đại lao cảnh tượng như bây giờ đã tốt lắm. Mấy ngày nay, trừ bỏ nỗ lực khuyên bảo tổ phụ tổ mẫu cùng phụ thân mẫu thân, đại ca cũng thay nàng bù lại không ít trên quan trường một sự tình cùng với thượng điện về sau như thế nào ứng đối, dù sao lúc trước khương gia đại công tử cũng là quy củ khoa cử xuất thân. Nhưng là dù là như thế chân chính xuất hiện tại nơi này thời điểm, gừng vụ yên trong lòng vẫn là có chút không yên bất an. Lúc này nhìn đến trước mắt trẻ tuổi nhân cũng không có như nàng cho rằng bình thường kích động, gừng vụ yên trong lòng cũng đi theo yên ổn một chút. Nàng nào biết đâu rằng, người trước mắt đều không phải không kích động, mà là đã bị dọa ngây người. Nghe được gừng vũ yên trong lời nói cũng không biết bị dọa ngốc vị kia một người, bất quá những người khác cũng tốt không đến chỗ nào đi, mọi người tề loát loát nhìn trước mắt áo lam thiếu nữ sau một lúc lâu cũng không có người ta nói nói. Không ít người trong lòng tề loát loát nhớ tới một vấn đề, chẳng lẽ đây là năm nay hoàng đế bệ hạ thay bọn họ ra khảo nghiệm thay. Nói từ hoàng đế bệ hạ đăng cơ, một lần ân khoa, một lần khoa cử, bọn họ các tiền bối luôn phá lệ không hay ho. Thứ tự dựa vào sao còn không gọi là chính là một ít ở ngươi không biết thời điểm lệ thường khảo hạch thôi. Về phần thứ tự ở phía trước ân khoa trạng nguyên này bị phóng tới thâm sơn cùng cốc tiêu diệt đi ân khoa tấm gương vân nguyệt phong từng bị nhét vào phụng thiên phủ làm hơn nửa năm chi ma tiểu quan ân khoa thám hoa nhưng là không có việc gì bị ném vào trong quân làm quân sư đi. Ba năm trước khoa cử xuất ra vài vị cũng đều không sai biệt lắm Cho tới bây giờ còn có vài vị phấn đấu ở không biết tên góc góc hoặc là vùng khỉ ho Cò gáy địa phương cùng chưa khai hóa dân chúng câu thông cảm tình Này đó tạm thời trở thành là hoàng đế bệ hạ đối thần từ lịch lãm Nhưng là hiện tại thi đình chưa qua, ném cái nữ nhân tới tính cái gì khảo nghiệm đâu Ở mọi người tưởng phá đầu trầm tư chung cửa đại điện truyền đến cao vút bén nhọn thanh âm tuyên nay khoa cử từ ít kiến Đoàn người cung kính theo dẫn đường nội thị đi vào đại điện chung. Thanh cùng điện đại điện phá lệ rộng mở, phóng một trăm nhiều vị thượng bàng cử tử cùng hơn 10 vị giám thị hoặc là có tư cách bằng quan thi đình quan viên cũng nửa điểm không hiện chật trội. Nhất bước vào đại điện, liền nhìn đến cao cao đại điện phía trên tuổi trẻ tuấn Mỹ Hoàng đế một thân y thần sắc đạm mặc nhìn xuống cái này phương thần tử. Chống lại hoàng đế bệ hạ lạnh lùng anh Tuấn không giận tự uy dung nhan tâm tính hơi yếu một ít làm chàng liền hai chân như nhũn ra muốn đi xuống quỳ Ngồi ở hoàng đế bệ hạ bên cạnh là một thân bạch y mặt mang mỉm cười xinh đẹp nữ tử So với hoàng đế bệ hạ lạnh lùng cường thế này một vị cũng là tựa như Xuân Phong làm người ta nhịn không được trong lòng buông lòng tuy rằng dân gian đối vị này nữ tướng vẫn là nhiều có lên án nhưng là lúc này cơ hồ sở hữu cử tử đều nhịn không được trong lòng trung cảm tạ một tướng nếu không có vị này hòa dịu không khí bọn họ thật sự còn có dũng khí cầm lấy bút tham gia thi đình sao dùng cần cũng không yêu rong dài thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái dường như hoàn toàn không có nhìn đến đáy hạ thần tử khiếp sợ cùng dục dịch thản nhiên nói đã đều đến liền bắt đầu đi năm nay sách luận đề mục là bệ hạ chậm đã Một thanh âm bay nhanh quyết định dung cẩn trong lời nói, dung cẩn không hờn giận chừng mắt quét đi qua chỉ thấy đến đứng ở một bên bảng quan thi đình quan viên chung một người trong đám người kia mà ra trầm giọng nói, bệ hạ khoa cử thi đình, làm sao có thể có nữ tử. Chỉ biết sẽ không như vậy thuận lợi Gừng vụ yên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, khởi bẩm đại nhân, học sinh gừng huệ, danh liệt nay khoa hoàng bảng thứ năm 18 danh. Này, đây là có chuyện gì? Lớn mật gừng huệ, người thân là nữ tử không thủ khuê huấn, dám nhiễu loạn khoa cử. Quả thực quả thực tội không thể thứ. Gừng huệ cất cao giọng nói, xin hỏi đại nhân ta Tây Việt luật pháp thế nào một cái văn bản rõ ràng quy định nữ tử không thể tham gia khoa cử. Người làm càn, loại chuyện này cần quy định sao? Vị kia đại nhân tức giận đến cả người phát run, từ xưa đến nay chỉ có nam tử tham gia khoa cử này vốn là theo khoa cử sinh ra tới nay liền hình thành lệ. Cho dù là luật pháp cũng chỉ hội quy định khoa cử người xuất thân, hộ tịch hay không có cái phạm tội ghi lại đợi chút tuyệt đối không có khả năng chuyên môn đi thay tham gia khoa cử giới tính. Gừng Huệ nói, vương pháp đại như thiên, đã luật pháp không có quy định vậy đại biểu học sinh gây nên cái gọi là cũng không xúc phạm Tây Việt luật pháp, vì sao không thể. Nói bảy, từ xưa nam chủ ngoại nữ chủ nội, người thân là nữ từ không thủ khuê huấn, bất an cho thất. Còn mưu toan nhữ loạn khoa cử, vào chiều làm quan. Như thế hành vi, tận gà tư thần, có vi thiên đạo, có này tâm thật đáng chết. Tê mọi người hít vào, người này có phải hay không bị thức điên rồi. Làm càn, đại điện phía trên, dung cẩn thần sắc âm trầm lạnh lùng nhìn chăm chăm địa hạ đại thần, trầm giọng nói, đem ngươi vừa mới trong lời nói lại cho chấm nói một lần. Kia vì bị thức hôn đầu đại thần nhất thời tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi run lên. Hắn vừa mới những lời này, nói được nơi nào là trước mắt này gừng huệ, hiện tại nghe qua đồ càng như là ở ám chỉ một tướng. Kỳ thật ở dung cửu công từ cao áp dưới, này hai năm Tây Việt các đại thần đã rất ít ở hôn đầu, hôm nay thật sự là bị đột nhiên xuất hiện gừng huệ cả kinh không nhẹ mới không đầu không đuôi nói ra loại này nói. Phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất bệ hạ thứ tội. Mộc tướng thứ tội, lão thần, lão thần nhất thời nói lỡ, lão thần, lão thần tuyệt không ám chỉ một tướng chi tâm. Từ dung cần đăng cơ Mộc Thanh Y vì tướng sau, vài năm nay Mộc Thanh Y phụ tá triều chính thống trị thiên hạ chỉnh đốn lại trị Tây Việt quốc lực phát triển không ngừng. Theo thừa tướng vị trí này mà nói, Mộc Thanh Y làm không thể soi mói, mặc dù là dân gian vẫn như cụ có đối nàng bất mãn toan nho, có thể níu chặt nói được cũng chỉ là nàng là cái nữ từ điểm này mà thôi. Tại chiều làm quan nhân tự nhiên càng rõ ràng vị này nữ tướng bản sự, nói thật đối nàng bất kính trong lòng nhận vì nàng không tư cách làm thừa tướng nhân trừ bỏ này buồn bực thất bại cả ngày hoán trời trách đất bên ngoài thật đúng không nhiều lắm. Ở mộc thanh y trấn an hạ, dung cần hừ nhẹ một tiếng xem như buông tha việc này, các ngươi, nói như thế nào. Bị hắn trành thượng chúng thần trong lúc nhất thời thế khó xử, nữ tử tham gia khoa cử quả thật là từ không có qua, liền tính là mộc tướng cũng không có tham gia qua khoa cử. Xem bệ hạ ý thức tự hồ cũng không để ý, làm thần tử tự nhiên không thể ngỗ nghịch hoàng để ý thức, nhưng là một khi mở tiền lệ tương lai. Dùng Cẩn cười lạnh một tiếng, nói xem ra là đều có ý kiến. Như vậy, gừng huệ là 58 danh, gừng vũ yên cuối mâu, cùng kính nói, hồi bệ hạ đúng là. Dùng Cẩn nói, bao gồm gừng huệ ở bên trong, 57 danh về sau toàn bộ lui ra. Còn lại nhân bắt đầu cuộc thi. Như thế thần đến nhất bút đánh cho mãn điện đầu người choáng váng hoa mắt. Một hơi chém rất hơn phân nửa thượng bảng thứ tự này. Các đại thần còn chưa có phản ứng đi lại, chờ thì đình cử tử nhóm trước chịu không nổi, bệ hạ khai ân. Mọi người nhất tề quỳ xuống cầu tình, 10 năm gian khổ học tập khổ A thật vất vả đã đứng ở kim điện thượng lại bị loát đi xuống, rất nhiều người muốn chết tâm đều có. Dung cẩn lạnh lùng nói. Đã nữ nhân không thể tham gia khoa cử, liên nữ nhân đều không bằng tự nhiên cũng không thể vào triều làm quan. Từ dưới một lần khoa cử khởi, mỗi một lần chẫm hội tuyển một nữ tử vào bàn cuộc thi, sở hữu thứ tự ở nữ tử dưới, vô luận thượng bảng cùng phủ toàn bộ coi là thi rớt. Cái này liên luôn luôn tại bên cạnh bàng quan gừng thái phó đều trợn tròn mắt, bởi vì gừng Vũ Yên quan hệ hắn luôn luôn không tiện mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không nghĩ tới bệ hạ cư nhiên hội như thế lực đỉnh nhà mình cháu gái. Nhưng là này nếu gừng vụ yên thân phận truyền đi ra ngoài khương gia cần phải đắc tội không ít người ngụy công tử nhịn không được gì một tiếng bật cười ngụy công tử tuấn mỹ ngươi nhã quần áo tử y phú quý thiên thành lúc này đột nhiên cười cũng dẫn tới mọi người ghé mắt chính là ngụy công tử nói ra trong lời nói tất nhiên không thể dễ nghe kia nếu con nữ tử khảo trong suốt làm sao bây giờ dung cần nhìn xuống phía dưới liên can nhân ác ý cười vậy toàn bộ thi rớt Liên nữ tử đều so với bất quá, chấm cũng không thiếu ý tứ dùng người như vậy. Nói vậy, các vị thành công cũng tuyệt đối không muốn chịu này nhục nhã cùng bọn họ đồng chiều vi thần có phải hay không. Vạn nhất đến lúc đó có người cảm thấy chịu nhục muốn tuẫn quốc như thế nào cho phải, chấm cũng là vì các vị đại nhân thể xác và tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ. Là, vẫn là không phải, bọn họ muốn thế nào trả lời. Vấn đề này không giải quyết quả thực so với năm nay thì đình trực tiếp thủ tiêu còn muốn phiền toái là những bệ hạ hàng năm xếp vào một cái nữ tử đến nhiễu loạn khoa cử vẫn là nói không chừng ba năm mười năm một hai trăm năm ngẫu nhiên xuất hiện một vị đến khiếp sợ thế nhân càng thêm làm cho người ta cảm thấy đau đầu rất nhiều người trong lòng dần dần thiên hướng người sau trên đời này có thể có vài cái mộc thanh y có năng lực có mấy cái gừng huệ từ trước mấy ngàn năm không có ra qua này hai cái qua đi cho dù qua không được mấy ngàn năm tổng yếu cái mấy trăm năm đi hiện thế ai còn quản đời sau chuyện Huống chi, nữ tử cho dù tài học xuất chúng, năng lực còn có thân thể điều kiện đều so với nam tử sai. Trên quan trường lại bước tiếp bước là tiếp nối gian nan, cho dù nhường gừng huệ thì được làm quan có năng lực như thế nào. Nhiều nhất cũng chính là cái năm sáu phẩm không có thực quyền tiểu quan, nói không chừng qua thượng hai tháng liền chính mình khóc thình từ. Nói như vậy rất tốt một cái bỏ giờ nửa chừng, khuê sự toàn hủy nữ tử tài năng cấp mặt sau khuê tú nhóm làm vết xe đổ. Chính là những người này cũng không biết nữ tử nhu nhược là hoàn cảnh cho phép. Trên thực tế nữ tử so với nam tử càng thêm cứng cỏi cũng càng có thể thích ứng hoàn cảnh. Một khi có một cái làm gương mẫu, dần dần sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Có lẽ này cần rất dài thời gian, nhưng là Tổng hội không hề giống nhau nữ tử hội dũng cảm đi ra. Khởi bẩm bệ hạ đã tây việt luật pháp không có nữ tử không thể tham gia khoa cử. Thần chờ không dám có dị nghị Dung cửu công tử sờ sờ cầm cười tuồng tỉm nhìn mọi người nga. Đây chính là các vị đại nhân nhất trí quyết định. Là này chẳng lẽ không đúng bệ hạ ngài làm cho sao? Dung cửu công tử vừa lòng điểm đầu tốt lắm. Thanh thanh bắt đầu cuộc thi. Thanh thanh người tuyên bố khảo đề đi. Luôn luôn ngồi ở một bên không nói một lời mộc thanh y cười nhẹ. Có chút thương hại nhìn dưới chúng thần lại bị dung cẩn đùa giỡn. Kỳ thật cũng không tính bị đùa giỡn, thật sự là hoàng đế bệ hạ làm người rất ác liệt đối chúng thần lưu lại tâm lý bóng ma. Trên đời này nhân tâm chính là như vậy, người nguyện hắn liền cường, người cường hắn tự nhiên liền nguyễn. Hoàng đế yếu đuối vô năng thời điểm tất ra quyền thần, nhưng là làm hoàng đế cường thế khí phách thời điểm, thần tử nhóm tự nhiên cũng liền dễ bảo. Mộc thanh y cười nhẹ gật gật đầu, nhìn dưới mọi người nói, năm nay sách luận khảo đề là An dân tĩnh biên Các vị tự do nhất để đáp lại đi. Đại điện chung đã sớm chuẩn bị tốt ghế ngồi cùng giấy và bút mực. Chúng thí sinh tả qua sau liền đều ngồi xuống. Chính là trên mặt thần sắc cũng không thoải mái. An dân, tĩnh biên, đều chỉ có hai chữ y tư cũng là đơn giản sáng tỏ. Nhưng là càng là như thế rộng rãi ngược lại là càng không tốt viết. Có người nổi lên một lát liền bắt đầu viết. Có người lại vẫn như cũ còn tại suy xét chung. Thì đỉnh tốt nhất bảng thí sinh là từ một cái canh giờ thời gian đến viết bên này sách luận, dùng cần tự nhiên sẽ không ở trong này ngồi chờ bọn họ một cái canh giờ chính là phân phó vài cái phó giám khảo giám thị liền mang theo một thanh y xoay người hồi sau trong điện đi. Sau trong điện ngụy vô kỵ nhiều có hưng chí xem hai người cười nói, ta nhưng là không nghĩ tới, người cư nhiên thật sự đối gừng vụ yên vào chiều làm quan như thế duy trì. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng nói, chậm mới lời quản nàng là nam hay là nữ, không bàn sự nàng tự nhiên hội chính mình cút đi, nếu nàng so với nam nhân khác cường, chậm vì sao còn muốn dễ dàng tha thế này phí vật. Ngụy Vô Kỵ tựa thiếu phi thiếu nhìn thoáng qua Mộc Thanh Y nói, lời tuy như thế, bất quá, cũng vẫn là có Thanh Y nguyên nhân đi, có nữ tử tham gia khoa cử vào triều làm quan, tương lai nói rõ y nhàn thoại nhân cũng sẽ giảm rất nhiều vô luận như thế nào, ngụy vô kỵ cũng không tin tưởng gừng vũ yên có thể làm so với mộc thanh y rất tốt. cho nên vô luận nàng cuối cùng thành công cùng phủ ở dung cẩn xem ra đối thanh y đều là một chuyện tốt. ít nhất đáng tiếc hấp dẫn rất lớn một nhóm người công kích so với hậu trường cường ngạnh, bản thân lại lợi hại mộc tướng này bắt nạt kẻ yếu nhân tự nhiên càng vui đi công kích gừng vũ yên. Gặp mộc Thanh Y nhíu mày, ngụy Vô Kỵ cười nói, Thanh Y không cần lo lắng, đã hoàng đế bệ hạ muốn dùng gừng vụ yên, liền sẽ không nhường nàng nhanh như vậy ngã xuống đi. Huống chi, Khương gia nhân cũng không phải ngồi không. Khương gia ở Hoa Quốc văn nhân trung uy vọng cực cao, Khương lão thái phó lại vị cực nhân thần, Khương gia thứ hai đại tuy rằng không có gì rất xuất sắc nhân vật, nhưng cũng phần lớn là thực thiếu, đời thứ ba gừng dự lại nhất chi siêu quần xuất chúng. Này tuổi trẻ một thế hệ quan văn chung sẽ lấy nam cung dực cùng gừng dự bước ngọc đường cầm đầu, như mê nguyệt phong, dung ương những người này đều còn muốn sau này dựa vào một ít Như vậy khương gia ở hoàng đế cố ý thiên vị dưới tình huống sao lại hộ không được một cái nữ tử Mộc thanh y lắc lắc đầu, lạnh nhạt cười cũng không nhiều nói Trong lòng cũng đã quyết định chú ý đợi đến thi đình sau khi chấm dứt, nếu không đem gừng vũ yên bỏ vào làm biên tu trong lời nói liền ngoại phóng tới xa một ít địa phương Nàng đồng ý gừng vụ yên đi khảo khoa cử chẳng phải muốn vì chính mình làm một cái tấm mộc Phụ hoàng, mẫu thân, tròn vo bánh bao nhỏ vui vẻ Nhi chạy tiến vào thẳng tắp hướng tới một thanh y vọt đi qua Không ngờ nửa đường lại bị nhân chặn đứng một phen bế dậy Bánh bao nhỏ từ chối vài cây mới nhìn rõ sờ người tới chát chát nhãn tình liền thuận theo tùy ý đối phương ôm lấy đại bá ngụy công tự thỏa mãn ôm bánh bao nhỏ, cười nói thương Nhi thế nào đã trở lại thương nhi tưởng đại bá. Bánh bao nhỏ cười tùm tỉm nói. Mặc vấn tình đi theo phía sau đi đến, như trước là một thân tuyết y dược vương cốc chủ cho dù qua hai năm nhiều dung mạo khí độ vẫn như cũ chút không thay đổi, dường như quả nhiên là khắc băng xuất ra thiên hạ bình thường. Mặc vấn tình thản nhiên nói ta muốn ra một chuyến xa nhà. Cho nên mới đem bánh bao nhỏ đuổi về đến. Mộc thanh y kinh ngạc nhưng là dược vương cốc xảy ra chuyện gì. Mạc Vấn Tình lắc đầu nói, không có chính là vừa mới thu được tin tức biến thành xuất hiện một loại kỳ quái chứng bệnh dưới đại phu bàn tay trắng nõn vô sách ta đi qua nhìn xem. Thì ra là thế tử nguyên một đường cẩn thận. Mạc Vấn Tình hàng năm luôn có nửa năm hội ra ngoài các nơi mới muốn hoặc là trị liệu một ít hiếm thấy ca bệnh, mộc thanh y cũng là không tính bên ngoài. Mạc Vấn Tình thản nhiên gật đầu, bánh bao nhỏ ngồi ở ngụy vô kỵ trong lòng, vẫy vẫy tiểu béo thủ nói, nghĩa phụ một đường cẩn thận sớm một chút trở về. Đừng cốc chủ ánh mắt vì ấm, thản nhiên gật gật đầu. Mới cùng ba người cáo từ, xoay người đi ra ngoài. Thường nhi như vậy thích mặc vấn tình. ngụy công tử có chút chua xót hỏi. Dùng cửu công tử khinh thường khinh suy một tiếng, hắn đã sớm thích tiểu tử này ăn cây táo, rào cây sung, một chút cũng không ngạc nhiên. Bánh bao nhỏ mở to hồn nhiên mắt to trong mắt lóe ra sùng bái quang mang, nghĩa phụ lợi hại nhất. Nghĩa phụ lợi hại nhất, chẳng lẽ mặc vấn tình hội so với bản công tử lợi hại Ngụy công tử hiển nhiên không thể lý giải tiểu hài từ đánh giá lợi hại tiêu chuẩn. Ở bánh bao nhỏ trong mắt phụ hoàng lợi hại nhất chính là vung tay lên làm cho người ta kéo ra ngoài chặt đầu, đại bá lợi hại nhất chính là thật nhiều tiền tạp từ ngươi, hoặc là cây quạt loát loát phiến từ ngươi, nhưng là nghĩa phụ sẽ không giống nhau, cái gì cũng không cần nói tiêu sái vung tay áo địch nhân cục hạ đương nhiên bánh bao nhỏ còn còn không có thể lý giải tiêu sái này từ nhưng là này cũng không gây trở ngại tiểu buồn hữu trực giác sùng bái ở hắn trong mắt càng thêm lợi hại nhân đại bá cũng rất lợi hại ngụy công tử nói tương nhi cũng thích đại bá bánh bao nhỏ nói ngụy công tử nhất thời cảm thấy viên mãn xoa xoa bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói hào hài tử đại bá cũng thích ngươi bên cạnh một thanh y dựa vào dung cẩn bà vai âm thầm bật cười Trước mặt người ở bên ngoài luôn khôn khéo dọa người ngụy công tử luôn dễ dàng như vậy bị một đứa trẻ lừa dối thật sự được chứ. Thì đình sách luận bài thi cuối cùng là từ bốn vị phó giám khảo cùng nhau phê duyệt sau đó tuyển ra trong đó cảm thấy tốt nhất tiền vài tên bài thi đưa đến ngựa tiền từ hoàng đế tự mình thuyệt đỉnh ai là trạng nguyên tấm gương thám hoa. Nhưng mọi người nhẹ nhàng thở ra là gừng vũ yên bài thì cuối cùng không có xâm nhập tiền vài tên chi liệt nếu là làm cái nữ trạng nguyên, nữ tấm gương, nữ thám hoa cái gì kia bọn họ mặt đã có thể quang lớn. Tuy rằng tiếp nhận rồi nữ từ khoa cử sự tình, nhưng là các nàng tạm thời còn không có dũng khí nhận một cái nữ trạng nguyên. Khóa trước khoa cử cũng không phải không có cuối cùng thi đình thượng đột nhiên phát huy triều đình thứ tự đi tới. Cho nên đang nhìn đến cuối cùng thành tích thời điểm mọi người nhất tề nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng gừng vụ yên thành tích quả thật so với phía trước thi hội tốt không tốt, sách luận tuy rằng cũng có không đủ chỗ nhưng là lần này thi đình chung cũng có thể được cho hai bậc tốt nhất. Đủ có thể gặp này nữ tử tới rồi tham gia khoa cử cũng quả thật là có vài phần định lực cùng năng lực. Không gặp phía trước vẫn là giúp đỡ thứ năm vị kia, vẻ mặt trắng bệnh trực tiếp điệu đến thứ bảy tám mươi vị sao. Bất quá thi đình trừ bỏ tiền tam danh, bình thường là bất công bố cụ thể thành tích cho nên cũng không tính mất mặt chính là ở cuối cùng trao tặng chức vị thời điểm sẽ có nhất định khác biệt thôi. Dung Cần đem đưa đến trước mắt bài thi nhất nhất xem qua, nguyên bản hoàng đế là chỉ cần xem tiền mấy chương, bất quá đã có một thanh y, ngụy vô kỵ cùng gừng thái phó ở, Dung Cần tự nhiên cũng không để ý đều qua một lần, mặt quên cái gì có ý tưởng nhân tài. Mộc thanh y nhìn nhìn gừng Vũ yên bài thi, gừng Vũ yên tuyển đề là an dân, này cũng là đại đa số thí sinh lựa chọn, dù sao tĩnh biên là quan hệ đến võ tướng sự tình, đại đa số người đọc sách khi thật là không quen thuộc. Tuy rằng không coi là kinh thái tuyệt diễm, nhưng là quả thật là không sai. Nữ tử cẩn thận nhường nàng đem rất nhiều sự tình đều lo lắng đến, nói vậy từ nhỏ đi theo gừng dự đọc sách hiểu biết cũng có chút huyên bác, về phần nhược điểm, dưỡng ở khuê phòng nữ tử hoàn cảnh có hạn cũng là không thể nề hà. Bất quá này đóng cửa đọc sách không để ý đến chuyện bên ngoài người đọc sách cũng sẽ không so với nàng hảo nhiều lắm. Cho nên gừng vũ yên này phân giải bài thi cũng vì bình cái hai bậc cũng coi như công đạo. Thái phó, ngươi nhìn một cái. Mộc thanh y mỉm cười kêu bài thi đưa qua đi. Gừng thái phó nhìn nhìn, luôn luôn có chút băng mặt cũng nhiều vài phần ấm áp chính là nói, lý luận xuông. Mộc thanh y cười nhẹ biết gừng thái phó kỳ thật đối cháu gái giải bài thi vẫn là có chút vừa lòng. Trở lại điện thượng dung cần đương trường khâm điểm lần này khoa cử trạng nguyên tấm gương cùng thám hoa. Trạng nguyên là cây 40 đến tuổi trung niên thư sinh, tấm gương cùng hoa quỳnh đều coi như tuổi trẻ, nhìn qua nhưng là còn không mãn 30 bộ dáng. Chúng thần cũng đều không có gì ý nghĩa, đại gia đều thói quen hoàng đế bệ hạ xưa nay tương đối thiên hướng này tuổi trẻ một ít nhân, huống chi tiền vài tên tuyển ra đến khác biệt kỳ thật cũng không quá lớn, ai là trạng nguyên ai là thám hoa bảng nhãn, đoan xem hoàng đế yêu thích cùng tâm tình thôi dung cần làm này đó mộc thanh ý chính là mỉm cười ở một bên xem cũng không tham dự Khâm điểm tiền tam giáp là hoàng đế chức trách nàng thân là thừa tướng cùng chủ khảo quan nên kết thúc chính mình chức trách mà không phải trước mặt mọi người đi trộn đều hoàng đế sự tình biểu hiện chính mình đặc thù Mọi người cùng kêu lên bái tạ phải được qua Quỳnh Lâm Yến sau thượng bảng tiến sĩ nhóm mới có thể bị trao tặng chức quan Sau đó liền dấu hiệu lần này khoa cử viên mãn kết thúc Đa tạ bệ hạ dung cần tâm tình cũng không sai, hắn nhìn đến vài chương không sai sách luận trạng nguyên bảng nhãn thám hoa cũng đều coi như ngôn chi có vật vừa vặn lại đều tuổi trẻ có thể hạ thả ra đi hào hào lịch lãm một phen tương lai khả kham trọng dụng. Nếu là một đám lão nhân thả ra đi làm quan còn muốn lo lắng bọn họ không tới mục đích trước hết treo chỉ có thể làm tốt xem nhàn thiếu dưỡng. Một khi đã như vậy còn không bằng đem hào thứ tự tặng cho người trẻ tuổi dùng. Bình thân, ba ngày sau chẫm cùng mộc tướng ở Thiết Yến, hôm nay đều trở về nghỉ ngơi đi. Dung Cẩn nói, thần chờ cáo lui, chương 319, có tốt tổ phụ sự thất yếu. Tân một lần khoa cử kết thúc toàn bộ kinh thành cũng là một mảnh vui sướng. Dân chúng nhóm không chỉ có thấy được tân khoa trạng nguyên một thân hồng bào khóa mã khoa quan. Tuy rằng trạng nguyên tuổi so với tấm gương cùng thám hoa đến lược lớn một ít nhưng là nói tóm lại vẫn là tính không sai. Nhưng là mọi người riêng về dưới nghị luận nhiều nhất cũng là mặt khác một vị vẫn chưa danh liệt tiền tam giáp tiến sĩ gừng huệ Nguyên nhân vô hắn tự nhiên là bởi vì này một vị tiến sĩ cư nhiên là cái nữ tử Nói cách khác vị này sẽ trở thành kế mộc tướng sau vị thứ hai tiến vào quan trường quan viên Hơn nữa cùng mộc tướng còn không giống nhau Mộc tướng đầu tiên là nữ phẫn nam trang từ tiên hoàng khâm điểm, sau lại là hoàng đế bệ hạ trực tiếp đề bạt vì thừa tướng, mà vị này gừng huệ cũng là chân chân thực thực chính mình tham gia khoa cử thi được đến. Tuy rằng mọi người một bên nghị luận vị này gừng cô nương không thủ khuê huấn vân vân, nhưng là về phương diện khác bao nhiêu vẫn là đối như vậy một cái nữ từ có vài phần bội phục. Đặc biệt này thi rớt thí sinh trong lòng lại chua sót khôn kể ngũ vị tạp trần. Chính mình từ khảo sống khảo thậm chí liên tiếp khảo không thi được kết quả nhân ra một cái mười mấy tuổi cô nương ra Chỉ một lần liền thuận thuận lợi làm khảo xuống dưới, điều này làm cho nhân tình làm sao kham Gừng phủ, gừng vũ yên trong viện, vài cái cô nương đang ở trong phòng vong tình hoan hô Hồn nhiên nhìn chính mình thân là tiểu thư khuê các ứng có dáng vẻ Vụ yên chúc mừng ngươi, nam cung nhã chân thành nói Các nàng vừa mới thu được gừng vụ yên thi đình kết thúc tin tức bỏ chạy đến Khương gia Vì thay bạn tốt chúc mừng Kỳ thật thi đình chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, dưới tình hình chung đều là không có vấn đề. Nhưng là gừng vũ yên cố tình chính là này ngoại lệ, nếu nàng có thể thuận thuận lợi lợi tham gia hoàn thi đình tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là lớn nhất khả năng tính cũng là nàng sẽ bị theo kim điện thượng quang xuất ra, may mắn các nàng lo lắng đề phòng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Đường hiểu phi cũng sang sảng vỗ vỗ nàng bờ vai nói, nam cung nói không sai chúc mừng ngươi. Bình xuyên quận chúa cũng là đi theo nam cung nhã đến vô giúp vui, mỉm cười chúc mừng gừng vụ yên còn không quên đưa lên chính mình chuẩn bị hạ lễ một bộ vô cùng tốt giấy và bút mực. Cảm ơn các ngươi, gừng vụ yên đôi mắt ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Kỳ thật theo trong hoàng cung đi ra, nàng trong đầu cũng có một lát mờ mịt. Tự nhiên, liền như vậy qua. Đừng hiểu phi cười nói, khóc cái gì. Người hiện tại nhưng là khoa cử tiến sĩ A thực hâm mộ người may mắn, sớm biết rằng, mộc tướng cùng bệ hạ tốt như vậy nói chuyện ta phải đi tham gia võ cử cuộc thi. Nam cùng nhã thức giận trắng nàng liếc mắt một cái nói, đừng có nằm mộng. Năm nay võ cử là đường tướng quân làm giám khảo trận đầu có thể đem người cấp ninh xuất ra được chứ. Huống chi, đào kiếm không có mắt vũ yên rất giỏi chính là khảo không lên, người nếu thương đến chỗ nào rồi làm sao bây giờ. Đừng hiểu phi đối nàng nói cười nhạt liên võ cử cũng không dám tham gia, ngươi còn tưởng lên chiến trường. Ngươi vẫn là không phải tướng môn sau à. Nam cung nhã trợn chừng mắt ta là tướng môn sau, nhưng là ta không phải sống không kiên nhẫn. Ta đã quyết định ta muốn đi học y. Bình xuyên quận chúa ở một bên tre miệng cười trộm nói, Nam cung đại tướng quân sẽ không đồng ý. Nam cung nhã hắc hắc cười trộm, ta chính mình đã học rất nhiều tuy rằng còn chưa có có thể bái cái gì danh y vi sư, nhưng là thường xuyên đến nhà chúng ta xem bệnh đại phu đều nói ta học tốt lắm. Chờ ta lại nhiều học một ít ta là có thể đi biên cương bang nhị ca. Không nhường nữ nhân đánh giặc ta đi làm quân y tổng có thể đi. Đừng hiểu phi nhất thời há hốc mồm kia, ta cạn cái gì, các nàng này tuổi cô nương qua này hai năm cũng liền chỉ có bọn họ này ba cách còn chưa có xuất giá. Vừa tới là trong nhà đều chỉ có một cô nương sùng lợi hại Cũng sẽ không nhẫn tâm rất miễn cưỡng bọn họ Huống chi các nàng ra thế xuất chúng Bộ dạng lại không kém Cũng không sầu tìm không thấy hảo hôn phu Trong nhà tuy rằng thôi lợi hại Nhưng là thật sự không đồng ý còn chưa tính Dù sao thành hôn chi kết hai họ chi hảo Không phải vì kết liễu cừu Nhưng là hiện tại Gừng vũ yên cùng nam cung nhã tìm khắp đến chính mình Phải làm sự tình Nàng nên làm gì đâu Tổng không thể mỗi ngày ở nhà cùng lão cha náo không thành thân đi. Một ngày nào đó đem lão cha chọc nóng này sẽ đem nàng trói lại đến ném vào kiệu hoa lý. Nam cùng nhã vẫy vẫy tay cười nói, vấn đề này về sau lại thảo luận, nhưng là vụ yên. Vụ yên ngươi lo lắng qua về sau muốn làm như thế nào sao. Quỳnh lâm yến sau không muốn xác phong chức quan. Nữ tử làm quan con đường này không dễ đi, bởi vì chưa từng có nhân đi qua. Tuy rằng phía trước có một thanh y dơ lên cao thừa tướng vị nhưng là này chẳng phải một cái có thể tham khảo kinh ngạc. Gừng vụ yên cũng không khả năng đi cùng một tướng giống nhau lộ. Nam cung nhã vì thế cũng hỏi qua nhà mình đại ca căn cứ nam cung dực phân tích nam cung nhã tốt nhất lộ chính là tiến hàn lâm viện làm biên tu thanh quý, nhàn nhã, lại không liên lụy nhiều lắm chiều chính. Mặt khác một điều chính là ở mộc tướng bên người làm dài sự linh tinh, xem ở khương da trên mặt mũi, mộc tướng cũng sẽ chiếu cố gừng vụ yên một ít. Nam cung nhã lôi kéo gừng Vũ Yên thủ đem nhà mình đại ca trong lời nói cùng nàng nói một lần. Gừng Vũ Yên trầm tư thật lâu sau mới vừa rồi lắc lắc đầu nói, không ta tưởng. Rời đi hoàng thành, ta muốn đi thống trị địa phương. Hôm nay ở thi đình thượng viết sách luận thời điểm ta đột nhiên nghĩ tới nhiều chuyện tình. Ta đã đi khảo khoa cử, sẽ không muốn tránh ở Hàn Lâm trong viện giết thời gian. Ta tưởng chân chính là một chút sự tình. Vũ Yên. Nam cung nhã cũng liền phát hoảng, ngoại phóng làm quan nói được dễ dàng ngồi dậy lại nan, đặc biệt gừng vụ yên vẫn là cái nữ từ dưới tình huống, ra cửa có thể nói thị xử chỗ không có phương tiện. Tổng không đến mức xuất môn đi nhậm chức người khác đều mang ra quyến mang tôi tớ, gừng vụ yên mang theo một đám nha đầu thời điểm đi. Hơn nữa, ra xa nhà dọc theo đường đi có bao nhiêu nguy hiểm, đến địa phương thượng không có khương gia quan tâm vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng là xa thủy nan dài gần hỏa, khương gia cho dù ở lợi hại cũng là ngoài tầm tay với. Đường hiểu phi đột nhiên mở miệng nói có. Vụ yên, ngươi thật sự muốn đi bên ngoài làm quan. Gừng vụ yên nghi hoặc nhìn nhìn đường hiểu phi cật đầu nói ta sẽ thượng thư bệ hà cùng mộc tướng thỉnh cầu. Ta cùng ngươi đi. Đường hiểu phi nói tuy rằng Nam Cung không tin ta có thể khảo qua võ cử, nhưng là ta tốt xấu vẫn là tướng quân nữ nhi, đối phó phổ thông mau tặc luôn không thành vấn đề. Này, gừng vụ yên do dự chính nàng muốn ra xa nhà nhưng không nghĩ làm phiền hà bằng hữu Đường hiểu phi lại hoàn toàn không để ý tới nàng có đồng ý hay không, xoay người liền theo cửa sổ dược đi ra ngoài, xa xa truyền đến nàng thanh âm ta lại trở về nhiều theo ta cha học một điểm võ công, liền như vậy khoái trá quyết định. Ngoài cửa, Mộc Thanh Y mỉm cười xem đứng ở bên người bản thân cười khổ gừng dự nói Xem ra nàng đã tính toán tốt lắm, bổn tướng cũng không cần lại đi vào Gừng dự thở dài, nói làm phiền Mộc Thân cận tự đi một chuyến, hạ quan đưa Mộc tướng đi ra ngoài Không có kinh động người ở bên trong, hai người xoay người đi ra ngoài Một bên đi ra ngoài, Mộc Thanh Y một bên nói kỳ thật vụ yên lựa chọn cũng không sai Ở lại trong kinh thành đối nàng không có gì ưu việt Gừng dự thở dài nói, Mộc tướng theo như lời hạ quan tự nhiên minh bạch chính là Nàng từ nhỏ đến lớn liên kinh thành đều không có ra qua, chúng ta ai có thể yên tâm nhường nàng một người chạy đến còn không biết cái gì hẻo lánh địa phương đi Mộc thanh y dừng lại cước bộ, nhìn hắn nói, ngươi sai lầm rồi, ở các ngươi còn không biết thời điểm nàng đều đã đi thật sự xa Bằng không, ngươi cho là nàng này khoa cử tiến sĩ là thế nào khảo suất ra Khương Đại Nhân, bồn tướng biết ngươi đau lòng muội muội đợi đến nàng đi về phía định xuống sau ngươi có thể phái nhân âm thầm bảo hộ, nhưng là ta hy vọng ở nàng không phải phải thời điểm không cần cho nàng gì giúp. Nếu thật sự là không được chính nàng sẽ về đến. Nhưng là nếu sở hữu lộ ngươi đều vì nàng tạo bằng phẳng, này đối nàng mà nói chính là lãng phí sinh mệnh mà thôi. Gừng dự trầm mặc thật lâu sau, rốt cục nói, đa tạ mộc tướng, hạ quan minh bạch ta nhưng là thật hy vọng nàng kiên trì không được bao lâu. mộc thanh y cười mỉm nói khương đại nhân ta nhưng là cảm thấy tương lai khương gia chân chính sử sách lưu danh sẽ là nàng mà sẽ không là khương đại nhân ngươi cũng không biết mộc tướng này có tính không là ở an ủi hắn gừng dự bất đắc dĩ cười áp chế đối muội muội lo lắng đưa mộc thanh y xuất môn mới vừa đi đến đại môn khẩu gừng thái phó dắt phu nhân cùng khương gia nhất mọi người chờ đều chờ ở cửa. Mộc thanh y có chút kinh ngạc xem gừng thái phó nói thái phó làm cái gì vậy? Nhưng là có chuyện gì sao? Gừng thái phó thở dài, đối với mộc thanh y cung kính cúi đầu, nói vụ yên không hiểu chuyện, về sau còn thỉnh mộc tướng nhiều hơn chỉ điểm. Cháu gái chỉ ý phải làm quan, liền ngay cả luôn luôn có hiểu biết tôn tử đều đứng ở muội muội bên này, tuy rằng lão nhân ra lo lắng nhưng cũng chỉ phải từ bọn họ đi. Con cháu đều có con cháu phốc, mộc thanh y thân thủ đỡ lấy gừng thái phó đạm cười nói thái phó yên tâm đó là có thể dạy ra khương đại nhân cùng vũ yên như vậy tài học xuất chúng con cháu đều là thái phó dạy có cách cũng là Tây Việt cùng bệ hạ chi phúc. Bệ hạ cùng bổn tướng còn ngóng trông thái phó vì Tây Việt dạy ra càng nhiều nhân tài đâu. Đa tạ bệ hạ cùng mộc tin tưởng nhầm, gừng thái phó liên tục tạ nói. Mộc thanh y lạnh nhạt cười tuy rằng lão nhân này nhi một bó to tuổi lại láo cá không được nhưng là lại quả nhiên là cái khó được thức thời hơn nữa thấy rõ tình thế nhân tinh. Chỉ bằng này hắn này tam chiều làm quan lại chưa bao giờ làm sai qua đối là có thể đã biết. Nhưng là đứng ở bên cạnh Khương gia trường tử cùng thứ tử, đều là thập phần thành thật trung hậu không lắm thu hút bộ dáng, cũng liền khó trách gừng thái phó hội lướt qua con đem Khương gia hy vọng gửi gắm cho đời thứ ba gừng dự trên người. Dù sau nay gừng dự tuổi con trẻ, chức quan cũng đã ở chính mình phụ thân cùng thúc thúc phía trên. Nhưng là khó được Khương gia này hai vị tâm tính bình thản Cũng không có cảm thấy bị con cháu áp chế đi có cái gì mất mặt Có thế này không có huyên gia đình không yên bổn tướng trong cung còn có việc đi về trước Thái phó dừng bước, cung đưa mộc tướng Mọi người đứng dậy nói Nhìn mộc thanh y dẫn người đi xa bóng lưng Một hồi lâu gừng thái phó thở dài nói Trở về đi, lão đại gia còn có dự con dâu Trở về hào hào chuẩn bị yên nhi nha đầu kia muốn đi xa Phụ thân, yên nhi thật sự muốn Khương gia đại phu nhân dựa vào con dâu, hai mắt đẫm lệ liên tục. Gừng thái phó thức giận nói, chẳng lẽ là nhân gia bước nàng đi cuộc thi. Còn không phải chính nàng huyên. Đã nàng có này hùng tâm tráng trí, hắc hắc lão phu cũng làm cho người ta nhìn xem ta khương gia không chỉ có nam tử có thể làm quan, nữ tử cũng giống nhau đi. Mặt khác, giữ nhi, ngày mai thay tổ phụ cấp bệ hạ đưa cho sổ con, lão phu muốn đưa sĩ. Tổ phụ, người đây là, gừng dự không hiểu nói. Gừng thái phó giận dữ nói, lần này sự tình tuy rằng chúng ta không phải cố ý, nhưng là khẳng định sẽ làm Tây Việt quyền quy thế ra bất mãn, lão phu nhường ra cái thái phó trước xuông như thế nào. Người liền cùng bệ hà cùng mộc tướng nói, lão phu trí sĩ sau tính toán ở ngoài thành khai một cái thư viện, dạy học sinh. Khương gia trường tử vội vàng khuyên nhủ, phụ thân, vạn vạn không thể. Thế nào tài cán vì vụ yên cái kia nha đầu. Không bằng nhường nàng từ quan về nhà đi, một cái cô nương ra vốn là không tốt. Hồ đồ, gừng thái phó nói, ngươi cho là bệ hạ lưu lại vụ yên chỉ là vì cảm thấy thú vị sao? Huống chi, tiểu hoàng tử dần dần lớn lên, lão phu bạch chịu trách nhiệm một cái thái tử thái phó hư danh, ngươi cho là bệ hạ thật sự sẽ làm lão phu dạy tiểu hoàng tử. Còn không bằng sớm đi chính mình lui ra đến quên đi. Hãy chờ xem, lão phu lui. Giữ nhi cùng các người huynh đệ hai cái chức quan cũng nên thượng một bước. Bệ hạ xem ở lão phu tình cảm thượng, cũng sẽ không quá mức khó sự yên nhi. Đến cùng là sống qua thiên hoàng đế, ở Dung Cửu công tử cao áp hạ còn có thể sống thư thư phục phục lão hồ ly, ý tưởng khởi là người tuổi trẻ này có thể phỏng đoán. Quả nhiên, ngày thứ hai gừng dự sổ con nhất đưa lên đi, Dung Cửu công tử theo thường lệ giữ lại một phen không có kết quả sau liền đối với gừng thái phó đạo đức tốt đại thêm tán thưởng. Làm tam triều nguyên lão tiền chiều thừa tướng, hiện tại duy nhất thái tử thái phó, khương lão thoái ẩn sau còn tưởng khai ban thư viện tạo phúc thiên hạ học sinh, như vậy tình cảm sâu đậm đương nhiên phải đại đại tưởng thưởng dung cẩn hào phóng đem khương ra hai vị con trai trường cùng với gừng dự đều thăng quan nhất cấp. Tuy rằng khương ra hai vị con trai trưởng đều chính là theo tứ phẩm thăng vì tứ phẩm cũng không thế nào thu hút, nhưng là gừng dự cũng không giống nhau, hắn bản thân chính là theo nhị phẩm thị lang bộ lại, bỗng chốc liền tăng lên vì chính nhị phẩm. Chính là lại bộ thượng thư còn khỏe mạnh Vì thế gừng dự bị trao tặng binh bộ thượng thư chi chức Phải biết rằng gừng dự mới năm vừa mới 29 tuổi Lại nhảy trở thành tuổi trẻ quan viên trung đệ nhất nhân Liền ngay cả vài năm cũng đồng dạng liên tiếp thăng quan nam cung dực cùng bước ngọc đường cũng bị hàn áp ở phía dưới Trong lúc nhất thời mãn điện các đại thần trong lòng cũng có chút miên man suy nghĩ đứng lên Tuổi trẻ tưởng chính mình thế nào liền không có một cái như vậy cấp lực tổ phụ đâu Tuổi đại thưởng bệ hạ đây là không phải ở nhắc nhở bọn họ cấp người trẻ tuổi thoái vì a Ở đại đa số nhân đáy mắt, gừng dự là thật vận khi tốt. Vài năm trước vẫn là cái thứ phẩm quan, gừng thái phó đã đánh mất thừa tướng thực quyền đứng ra duy trì một tướng, gừng dự chống rỗng thẳng thăng theo nhị phẩm. Lúc này đây gừng thái phó trực tiếp thừa quan về nhà dưỡng lão, khương ra một môn phụ tử toàn bộ thăng quan. Bất quá vô luận nói như thế nào, ít nhất vẫn là chứng minh bệ hạ vẫn là nhớ tình xưa, vẫn là cấp lão thần mặt mũi, bệ hạ cũng không phải chỉ biết giết người đe dọa thần hạ thôi. Vì thế ở các loại nghị luận đều dưới tình huống, lại tuôn ra tân khoa nữ tiến sĩ gừng huệ là khương gia nữ nhi sau hoàng thành quyền quý nhóm cũng không có quá mức kịch liệt bắn ngược cùng bài xích chính là dâng lên một loại. Nga thì ra là thế, ý tưởng cũng đã vượt qua. Nam Cung ra trong phủ, Nam Cung Tuyệt đang ngồi ở trong thư phòng trà lau làm bạn chính mình hơn phân nửa bối tử Thanh Phong Bảo Kiếm. Từ cùng Tây vực chiến sự sau khi chấm dứt, Nam Cung Tuyệt trở về đến kinh thành cùng từ trước hai mươi mấy năm bình thường tiếp tục qua chính mình ngày chính là Nam Cung Vũ Lại tiếp tục lưu tại biên cương. Vài năm nay xuống dưới, Nam Cung Tuyệt cũng dần dần sơ soạn xuất ra cùng dung cần quân thần ở trung yếu quyết. Vô luận là cái dạng gì hoàng đế cùng thần tử quân thần trong lúc đó quan trọng nhất chính là một cái độ không đủ hoặc là qua cũng không tốt. Nam Cung ra quân công đến hắn nơi này đã đến cường thịnh nhưng là hắn đã giả đi, chỉ cần hắn mất Nam Cung dực theo chính, Nam Cung vũ muốn thành châu báo ít nhất còn có hai ba mười năm lộ phải đi, Nam Cung tuyệt rất rõ ràng chính mình con chẳng phải cái gì thiên tài nhưng là như vậy, đối nam cung gia cũng là tốt nhất. một khi hắn mất nam cung gia thế lực thế thất suy nhược một ít, nhưng cũng vừa vặn tránh cho nhường bệ hạ kiêng kỵ nguy hiểm. mà bệ hạ cùng một tướng xem ở hắn này lão nhân vì tây việt cốc cung tận thụy phân thượng chỉ cần nam cung gia không làm cái gì khác người sự tình cũng nhất định hội quan tâm bọn họ một ít. nam cung gia hai ba đại trong vòng nhất định sẽ không suy sụp. như thế hắn cũng có thể yên tâm buông tay tiếp tục vì tây việt chinh chiến. phụ thân. Nam Cung Dực đứng ở cửa khẩu, xem nhìn trong tay bảo kiếm xuất thần Nam Cung Tuyệt. Chuyện gì, Nam Cung Tuyệt buông trong tay kiếm hỏi, hiện tại không có đại sự hắn đã không lại vào chiều, nếu là có cái gì đại sự hoàng đế tự nhiên hội tuyên chiều, hoặc là Nam Cung Dực cũng là trở về bẩm báo. Nam Cung Dực đem hôm nay lâm triều sự tình nói một lần, Nam Cung Tuyệt đối gừng thái phó chi sĩ không có hứng thú, nhưng là đang nghe đến gừng dự lên trước phì binh bộ thượng thư thời điểm sừng suốt một chút trầm ngâm sau một lúc lâu mới vừa rồi nói. Xem ra, bệ hạ cũng chờ không nổi nữa Nam cung dực ngẩn ra, phụ thân là nói Nam cung tuyệt nói, bệ hạ chỉ sợ là tính toán xuất binh Nay, binh bộ, lại bộ, hộ bộ, công bộ đều là bệ hạ cùng mộc tướng Để bạt trẻ tuổi thân tín, bệ hạ đã hoàn toàn nắm trong tay chiều chính Đem gừng dự phóng tới binh bộ, chắc là bệ hạ tính toán ngự giá thân chinh Có gừng dự những người này binh bộ cùng hộ bộ Bệ hạ tự nhiên lại không cần lo trước lo sau Nam Công Dực nhíu mày nói, "Nhưng là Cừng Dự vừa mới tiền nhiệm tuổi quá nhỏ, tư lịch không đủ, chỉ sợ là áp không được những người đó đi." Nếu là gừng dự chính mình rối loạn phương thức, chẳng phải là Nam Công Thuyết lắc đầu cười nói, "Khương lão đầu chính là chí sĩ, cũng không phải đã chết. Hắn tổng sẽ không xem hắn tôn từ bị nhân khi dễ." Này cũng là Bệ hạ yên tâm binh tướng bộ giao cho gừng dự nguyên nhân, Khương lão đầu trải qua tam triều, nhìn đến bệ hạ ý chỉ tự nhiên sẽ minh bạch. Nam cung dực trầm mặc sau một lúc lâu mới vừa rồi bất đắc sĩ thở dài nói con suy nghĩ không chu toàn làm phiền phụ thân rồi Nam cung tuyệt cười nói không cần như thế ngươi làm tốt lắm Dực nhi bệ hạ là sẽ không binh tướng bộ giao cho ngươi cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy thất lạc đều không phải bệ hạ không tín nhiệm ngươi mà là làm như vậy đối Nam cung gia đối với ngươi là tốt nhất đối bệ hạ tới nói cũng là tối yên tâm. Người này tuy rằng không bằng gừng dự, nhưng là Khương gia nay chỉ có hắn một người, người lại còn có phụ thân cùng đệ đệ, còn có trang vương. Quân thần ở chung không chỉ là bệ hạ muốn cân bằng, thần tử chính mình cũng cần hiểu được tiến thối. Nếu không phải Khương lão đầu lui, gừng dự là tuyệt đối tọa không lên hộ bộ thượng thư vị trí. Này đó đến cùng nam cung dực tự nhiên là minh bạch kỳ thật trong lòng hắn cũng đều không phải có cái gì bất mãn, chính là nhân luôn hội đối phá lệ may mắn nhân ôm có vài phần hâm mộ ghen tị chi tâm. Bị phụ thân đã nhắc nhở, Nam Cung dực nhất thời liền thanh tình đi lại. Nam Cung ra nguyên bản là Trang Vương Tâm Phúc, Trang Vương nguyên bản là Hoàng đế đối thủ, hiện tại Trang Vương vẫn như cũ Hoàng đế trọng dụng, phụ thân vẫn như cũ là Tây Việt độc nhất vô nhị đại tướng quân, đệ đệ xa ở biên quan tay cầm binh quyền, chính mình theo Hoàng đế đăng cơ bất quá ngắn ngủn 5 năm cũng thắng liên tiếp hai cấp còn có cái gì cũng không mãn. Hắn kỳ thật đã so với đại đa số nhân muốn may mắn hơn xem con thần sắc biến hóa, nam cung tuyệt có thế này vừa lòng gật gật đầu. đối với này trường tử, nam cung tuyệt là có chút ái náy. nam cung dực đều không phải trời sinh liền tích theo chính, chính là lúc trước nam cung gia phải giúp trang vương đoạt cố tình nam cung gia quân công lớn lao bị thiên hoàng kiêng kỵ mà quan văn trung lại xử không lên lực. Bất đắc sĩ Nam Cung Dực chỉ phải khí võ học văn, cuối cùng Trang Vương đoạt đích thất bại, Nam Cung Dực lại sớm đã qua tuổi 30, căn bản không có khả năng ở khí bút tòng quân một lần nữa bắt đầu. Phụ thân rất nhanh sẽ tùy bệ hạ xuất trinh, về sau Nam Cung ra liền giao cho ngươi. Nam Cung tuyệt trịnh trọng nói, phụ thân, Nam Cung Dực trong lòng cả kinh, phụ thân tuổi tác đã cao. Nam Công tuyệt nâng tay ngăn chờ hắn, đây là vi phụ tâm nguyện, nếu là có thể nhìn đến bệ hạ nhất thống thiên hạ, vi phụ cũng không phụ cuộc đời này. Cho dù bệ hạ không đồng ý, vi phụ cũng sẽ tự mình thượng thư thỉnh cầu. Hơn nữa hắn cảm thấy bệ hạ sẽ đồng ý cho dù không cần thiết hắn lãnh binh xuất trinh, bệ hạ đưa hắn mang theo trên người làm tham mưu cũng so với đặt ở kinh thành an tâm một ít. Nam Công tuyệt kinh ngạc nhìn phụ thân trong mắt lóe ra sáng người ánh sáng mang, rốt cục vẫn là gật gật đầu, là phụ thân. Hắn cả đời cũng không có thượng qua chiến trường nhưng là không có nghĩa là hắn không rõ tướng quân khát vọng lên chiến trường tâm tình từng hắn cũng như vậy khát vọng qua cho dù hắn chưa bao giờ trở thành qua tướng quân mà thân là Tây Việt đại tướng quân phụ thân chỉ biết so với hắn càng thêm khát vọng cùng hướng tới chương 320 Quỳnh Lâm Yến trong nháy mắt liền đến Quỳnh Lâm Yến ngày Khoa cử sau, Hoàng đế ở Hoàng gia ngự huyền mở tiệc chiêu đãi tân khoa thượng bảng tiến sĩ cùng cả triều văn võ, đây là Hoàng đế đối tân tiến vào triều đình học sinh nhóm đạo thứ nhất ân điển, đồng thời cũng là cho bọn hắn sáng tạo một cái dung nhập triều đình cơ hội. Mặt khác, xưa nay này Quỳnh Lâm Yến cũng là các gia quyền quý nhóm lựa chọn dễ hiền tốt nhất ngày. Tuy rằng quý báo khuê thú nhóm đại đa số muốn chú ý cái môn đăng hộ đối, nhưng là tổng vẫn là không hề thiếu gia thế kém một ít, hoặc là bản thân là thư nữ, lại hoặc là không đồng ý nhường nữ nhi gả nhập thế gia chịu khổ, tự nhiên đều phải thừa dịp giờ phút này chọn lựa một cái chọn người thích hợp. Mà ba năm này một lần Quỳnh Lâm Yến tập trung toàn bộ Tây Việt ưu tú nhất nhân người trẻ tuổi tại đây, cũng không chính là tốt nhất cơ hội sao? Ngự huyền chung một chỗ đại điện chung, ngụy vô Kỵ ôm dung thương minh bánh bao nhỏ ngồi ở trong ghế dựa nhìn điện thượng một tay ôm lấy thanh y thắt lưng, bàn ị bán tòa dựa vào ghế dựa dung cửu công tử nhíu mày nói quả nhiên không hổ là vua của một nước chiêu thức ấy ngoạn xinh đẹp. Khương gia nay nhưng là triệt để bị ngươi bắt ở trong tay. Dung cần lười biếng nhíu mày không chút để ý nhìn lướt qua ngụy vô Kỵ nói, ngươi đang nói cái gì, bản công tử nghe không rõ. Ngụy vô Kỵ nhướng mày cười nói. Đem khương lão đầu kéo xuống dưới, đem gừng dự cùng gừng vũ yên đẩy ra, chẳng lẽ không đúng hoàng đế bệ hạ trước đó mưu tính tốt sao? Gừng dự tuy rằng không sai, nhưng là đến cùng còn nộn điểm, muốn trưởng thành đến giám cùng ngươi sau lưng cố chấp chỉ sợ tốt nhất còn muốn cái mười năm. Có này đó công phu, mười năm sau thiên hạ này cũng đã sớm ở trong tay ngươi thôi. Dùng cẩn khinh suy một tiếng, nói đa tạ ngụy công tử đối bản công tử như thế có tin tưởng. Ngụy vô kỵ thở dài, ta không dám đối với ngươi không tin tưởng. Thiên hạ này còn có người so với ngươi tâm địa càng hắc sao? Điểm này ca thư tuấn khẳng định so với bất quá ngươi. Dung cần ngồi dậy đến nói cường vũ yên cũng không phải bàn công tử nhường nàng đi khoa cử, khương lão đầu cũng không phải bàn công tử nhường hắn chi sĩ, hắn lui bàn công tử cho hắn cấp ân điền an ủi an ủi hắn, chẳng lẽ còn sai lầm rồi bất thành? Ngụy công tử kéo kéo khóe môi, nhìn về phía ngồi ở hắn bên cạnh Mộc Thanh Y, không tiếng động hỏi, ngươi tin sao? Mộc Thanh Y mím môi cười nhẹ, cũng không nói chuyện, bất quá trên mặt vẻ mặt đã thuyết minh hết thảy. Thanh Thanh, không được nhìn hắn. Dung Cửu công tử ăn vị thân thủ che Mộc Thanh Y đôi mắt, đánh gãy hai người mặt mày sinh động. Ngây thơ, Ngụy công tử cười nhạt, bản công tử biết ngươi hâm mộ ghen ghét, không cùng ngươi người cô đơn bình thường so đo. Dung Cửu công tử đắc ý nói. Mộc Thanh Y thở dài, nói Thương Nhi còn tại, hai vị có chút làm trưởng bối tự giác thành sao. Giờ phút này, Mộc Thanh Y thật sâu cảm thấy lúc trước nhường Thương Nhi nhận Mạc Vấn Tình làm nghĩa phụ là thập phần tất yếu. Trung quanh lúc nào cũng khắc khắc vây quanh tam không ngũ khi động kinh dung cần, nhất gặp được dung cần động kinh cũng đi theo không bình thường ngụy vô kỷ, còn có lúc nào cũng khắc khắc cũng không ở trạng thái bình thường hàn hỏi thiên Thương Nhi tương lai tính cách. Thật sự cần Mạc Vấn Tình người như vậy làm tấm gương. Dung cửu công tử sườn thủ, Ngụy công tử cúi đầu nhất tề nhìn về phía bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ ngồi ở Ngụy Vô Kỵ trong lòng, cầm lấy một cái đã cắn một nửa đỏ rực đại quả táo tốn hơi thừa lời. Gặp phụ hoàng cùng bá phụ đều nhìn chính mình, bánh bao nhỏ dơ lên khuôn mặt tươi cười lộ ra một cái hồn nhiên tươi cười, thân thủ đem quả táo nhận đến Ngụy Vô Kỵ bên môi, đại bá đói bụng sao? Cho ngươi ăn, Ngụy công tử có chút cảm động, đắc ý quét dung cần liếc mắt một cái, thôi trở về nói thương nhi chính mình ăn đại bá ăn thương nhi không đói bụng thương nhi cười tủm tỉm nói ngụy công tử cao hứng tiếp nhận đến thương nhi thực hiếu thuận đại bá không bạch thương ngươi điện thượng xem bị bánh bao nhỏ dỗ mặt mày hớn hở ngụy vô kỷ một thanh y nhịn không được muốn nâng tay che mặt ngụy công tử ngươi khí độ ngươi đầu óc đâu chẳng lẽ ngươi thật sự không nhìn ra hắn rõ ràng chính là chính mình ăn không vô nữa mới tặng cho ngươi đương nhiên không phải nói bánh bao nhỏ làm người rất keo kiệt Mà là nếu hắn trong tay là một cái đỏ rực hoàn chỉnh không sứt mẻ đại quả táo trong lời nói. Bánh bao nhỏ thứ nhất lo lắng lấy lòng đối tượng tuyệt đối là thân ái mẫu thân. Mà không phải tân tân khổ khổ ôm hắn dạy hắn viết chữ đọc sách đại bá. Tự giác thắng dung cần một bậc ngụy công tử cũng không lại cùng hắn so đo. Chính là thản nhiên nói, người hiện tại muốn xuất binh có phải hay không rất nóng vội một ít. Bác Hán còn không có động tĩnh chúng ta trước hết đi ra binh chỉ sợ. Đối với người thanh danh không tốt. Dung cẩn đăng cơ mới bất quá 5 năm lại không sai biệt lắm có một nửa thời gian ở đánh giặc. Nay lại chủ động khơi màu chiến sự, luôn khó tránh khỏi làm cho người ta lưu lại một cái hiếu chiến ấn tượng. Dung cẩn cười lạnh một tiếng nói, muốn nhất thống thiên hạ còn không nên làm ra một bộ chính mình cấp tốc bất đắc dĩ bộ dáng. Bản công tử mới không làm cái loại này dối trá sự tình. Đã những người đó sống không kiên nhẫn, bản công tử thành toàn bọn họ tuy rằng nhất định phải chờ bọn hắn đánh đi lại. Ngụy vô kỵ nhíu mi trầm ngâm một chút mới nói, đợi chút ngươi nói là ai? Ngươi không phải muốn xuất binh Bắc Hán? Dung cần nhíu mày tuy rằng ta muốn xuất binh Bắc Hán, ca thư hàn đã đem Bắc rất bắt bản công tử tự nhiên muốn trước đem Tây vực thu thập. Ngụy vô kỵ nhíu mày nói, Tây vực cũng không như Bắc rất nhu nhiên hảo thu thập. Tây vực phong tục cùng Trung Nguyên dị thường khác xa, không nói tiểu quốc lâm lập, trong đó rất nhiều quốc gia, cho dù là Ngụy không tử hàng năm thương hành cũng không thể nói rõ cái nguyên cớ đến. Này đó quốc gia chung có dã tâm bừng bừng, có an cho hiện trạng, có cùng Tây Việt giao hảo, có Bắc Hàn ám thông có càng cùng hải ngoại một ít dị quốc có thiên thi vạn lũ quan hệ, liên lụy phức tạp làm người ta giận sôi. Cũng đang là vì này, cho dù này đó Tây vực tiểu quốc thường thường xâm phạm biên giới, nhưng là cho tới nay Tây Việt đều chính là đưa bọn họ đánh trở về mà thôi. Nếu thật sự muốn động thủ trong lời nói tiêu diệt toàn bộ Tây vực có lẽ có điểm khó khăn, nhưng là tiêu diệt một cái chọn sự quốc gia cũng tuyệt đối là nhấc tay chi lao. Dung cần hừ nhẹ, không tốt thu thập. Đợi đến ta Tây Việt đại quân tiếp cận, lại cùng bọn họ đàm thế nào thu thập đi. Ngụy vô kỵ bất đắc dĩ, sơn thủ nhìn về phía Mộc Thanh Y, người liền từ hắn như vậy hồ nháo. Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói: Đánh giặc sự tình ta không hiểu, đánh giặc sự tình nàng không hiểu, cho nên nàng cũng sẽ không chen vào nói. Nhiều nhất chính là giúp bọn hắn xử lý đánh giặc sờ cần quân nhu, đánh xong sau muốn cái gì vấn đề nàng lại đến tận lực thiện hậu thôi. Ngụy vô kỵ lắc lắc đầu, nói: Đi, nói vậy ngươi cũng không phải nhất thời cuột khởi. Khi nào thì xuất chinh ta trở về chuẩn bị. Dung cẩn lắc đầu nói, không, lúc này đây ngươi lưu lại thanh thanh cùng ta đi. Ngươi điên rồi có phải hay không? Ngươi cho là lần này là theo lần trước đi hoa quốc giống nhau sao? ngụy công tử sắc mặt trầm xuống kiên quyết phản đối. Tây Việt khí hậu ác liệt dân phong biêu hãn. Thanh y tay chói gà không chặt càng dung cẩn đi chiến trường thật sự là rất nguy hiểm. Mộc thanh y cũng có chút kinh ngạc ở nàng dự tính trận chiến tranh này một khi bắt đầu cũng không phải ngắn hạn có thể kết thúc. Dung cần ngự giá thân trinh, nàng làm thừa tướng thế tất muốn ở lại hoàng thành xử lý chính vụ mới là. Dung cần lâu chủ mộc thanh y chân thật đáng tin nói, trẫm đã quyết định không cần thương lượng. Người lưu lại mang theo dung thương minh, thanh thanh cùng bản công tử cùng nhau đi. Mộc thanh y muốn nói chuyện, nhưng là xem dung cần yên lặng nhìn chính mình cũng không nhúc nhích đôi mắt trong lòng đột nhiên vừa động, đột nhiên liền có chút mềm lòng. Ngụy công tử hồn hển. Mắt thấy Mộc Thanh Y muốn thỏa hiệp vội vàng nói Thanh Y, hắn hồ nháo ngươi cũng muốn đi theo cùng nhau hồ nháo sao. Mộc Thanh Y thở dài, nhẹ giọng nói, vô kỵ ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá ta tin tưởng Dung Cần tâm lý đều biết, vất vả ngươi, ngụy vô kỵ ngẩn ra thật dài thở dài nói thôi tùy các ngươi. Khởi bẩm Mộc Tướng, Khương Tiểu Thư đến, hoắc thù từ bên ngoài tiến vào cung kính nói, Dung Cần khẽ nhíu mày, nói, nàng tới làm gì. Mộc thanh y mỉm cười đứng dậy nói Quỳnh Lâm Yến sao không phải muốn tuyên bố tân khoa tiến sĩ đi về phía sau. Là ta cho nàng đi đến ta tưởng trước cùng nàng tâm sự. Dùng Cửu công tử hừ nhẹ một tiếng không nói gì. Hắn đương nhiên biết ở rất nhiều sự tình thượng thanh thanh cái nhìn cùng thực hiện đều cùng hắn hoàn toàn dị thường khác xa. Nhưng là không quan hệ thanh thanh thích trong lời nói hắn cũng không chỗ nào. Cửu công tử nhưng là cái yêu thương tôn trọng thê tử hào trượng phu. Gừng vũ yên sớm bị hoắc thù thỉnh đi bên kia thiên điện hậu, nhìn đến mộc thanh y tiến vào vội vàng đứng dậy, mộc tướng. Mộc thanh y nhìn nhìn gừng vũ yên quần áo không khỏi cười mỉm. Gừng vụ yên quả nhiên vẫn là mặc nữ trang, nhưng là so với này tầm thường tiểu thư khuê các hoa phục mỹ sức châu hoàn thúy phòng lại muốn đơn giản lưu loát nhiều. Nhất kiện màu xanh nhạt vân văn ám thú cẩm y, bên ngoài chiếu nhất kiện màu trắng xa y. Nguyên bản khuê trung nữ tử tinh xảo búi tóc cũng đổi thành một cái đơn giản kế Son phấn chưa thi duyên hoa bất nhiễm Nhưng là thiếu vài phần ngày xưa văn tú trầm tĩnh Chống rỗng hơn vài phần tư thế hoai hùng đại khí Đứng lên đi, lôi kéo gừng vụ yên đứng lên Mộc thanh y lại nhìn chằm chằm nàng đánh giá một phen mới vừa rồi cười thở dài Phía trước ta còn luôn luôn có chút lo lắng Hiện tại nhìn đến ngươi Nhưng lại yên tâm vài phần Gừng vụ yên có chút hổ thẹn Nhưng mộc tướng lo lắng Mộc thanh y khoát tay, nói ta nay như vậy người khác xem phong cảnh, lại hơn phân nửa có thể coi là là bệ hạ công. Người có thể đi đến hiện tại cũng là dựa vào chính mình bản sự. Này thế đạo ở nam nhân trong mắt nữ tử vốn là phụ thuộc nhưng là. Ta cũng là nữ tử, như thế nào không hy vọng nữ tử cũng có thể đi ra chính mình muốn nhân sinh. Ta chỉ hy vọng người có biết, đi trước người, sửa trải qua thống khổ nhất định so với sau này giả muốn hơn rất nhiều. Gừng vũ yên trịnh trọng gật đầu nói, vụ yên minh bạch vô luận cuối cùng như thế nào, vụ yên đều thuyệt sẽ không hối hận. Mộc thanh y cười nói, ta tin tưởng ngươi, theo ta nói nói, ngươi có tính toán gì không? An bầy đường ra thời điểm ta sẽ tận lực lo lắng đến. Gừng vụ yên trầm giọng nói, khởi bẩm mộc tướng, ta tưởng rời đi kinh thành. Mộc thanh y đã sớm biết tự nhiên cũng không kinh ngạc chính là nói, ngươi phải biết rằng, ngươi nếu là ở lại kinh thành, ta thay ngươi thuyền một cái thanh quý chức quan, về sau vô luận phát sinh chuyện gì cũng có khương gia chiếu ứng này ngươi. Nhưng là ngươi nếu lựa chọn ngoại phóng, Tây Việt ở ta phía trước chưa bao giờ từng có nữ quan, càng chưa bao giờ từng có ngoại phóng nữ quan. Đến bên ngoài, nếu ra chuyện gì, vô luận là khương gia vẫn là ta đều là ngoài tầm tay với. Lại cọt đến bên ngoài chính là ngươi một người Trên quan trường hạ chuẩn bị Nhân tình lui tới đều phải dựa vào chính ngươi Ngươi đi sao Gừng vụ yên kiên định gật đầu nói Vụ yên đã làm tốt lắm chuẩn bị thỉnh mộc phối hợp toàn Mộc thanh y yên lặng nhìn nàng Gừng vụ yên cũng tốt không tránh tránh Hai chồng mắt kiên định nhìn lại Để mắt tiền bạch khi nữ tử Hồi lâu mộc thanh y rốt cục gật đầu nói Hảo ta đáp ứng ngươi Đa tả mộc tướng Gừng vụ yên cảm kích nói Nàng rất rõ ràng nếu không phải có Mộc Thanh Y ở chính mình đừng nói là ngoại phóng làm quan chính là thi đình kia nhất quan chỉ sợ cũng là qua không được. Mộc Thanh Y khẽ thở dài về sau lộ khó đi chính mình hết thầy cẩn thận. Là, Mộc Tướng Quỳnh Lâm Yến bắt đầu. Bệ hạ thỉnh ngài đi qua. Ngoài cửa, hoắc Thu nhắc nhở nói. Mộc Thanh Y mỉm cười đứng dậy, một tay kéo gừng Vũ Yên cười nói theo ta cùng nhau đi thôi. hoắc thủ đi nói cho Bệ hạ thỉnh hắn cùng ngụy Công Tử hãy đi trước. Là, ngày xưa thanh tĩnh trong ngự huyền người đến người đi, một mảnh vui sướng. Yến hội bị thuyền ở tại ngự huyền trung tối mở rộng trong hoa viên cử hành. Lúc này chính trực ba tháng tuy rằng đã là cuối xuân, nhưng là Tây Việt hoàng thành so với trung nguyên lạnh hơn một ít. Lúc này trong hoa viên vẫn như cũ là muôn hoa đua thắm khoe hồng, thải điệp nhẹ nhàng đẹp không sao tả xiết. Tiến đến tham gia Quỳnh Lâm Yến bọn quan viên ấn phẩm cấp nhất nhất ngồi xuống, nay khoa tiền tam giáp ba vị cũng đều ngồi ở trước sau, còn lại tiến sĩ liền đều là lấy thi hội thứ tự phân biệt ngồi xuống. Chính là một tướng còn chưa tới đến, mọi người liền cũng chỉ là ngồi ở tòa thượng top năm top 3 cúi đầu nói nhỏ. Cũng có không ít người đối bị trang vương ôm ở trong tay chính càng không ngừng hướng ngụy Công từ trong lòng đi bánh bao nhỏ rất là tò mò. Phổ thông quan viên còn thôi, này tân khoa tiến sĩ nhóm quả thật suýt nữa xem thẳng mắt. Vị này thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp mềm yếu manh manh bánh bao nhỏ là bọn họ Tây Việt duy nhất hoàng tử điện hạ càng thân kiêm này nam cương thứ nhất người thừa kế, rốt cục tục xưng thái tử thân phận. Tin tức linh thông lại đối vị này bánh bao nhỏ hâm mộ ghen ghét thầm hận chính mình không có thể đầu tốt thai. Vị này tiểu hoàng từ điện hạ cha mẹ tự không cần phải nói Tây Việt hoàng đế Tây Việt thừa tướng Nay Tây Việt quận vương thiên hạ đệ nhất thủ phủ ngụy không tử đối hắn yêu thương có thêm Cậu lấy người chung nguyên thân phận lại tay cầm toàn bộ nam cương Nghĩa phụ nghe nói là dược vương cốc cốc chủ Như vậy thân phận cho dù bánh bao nhỏ đời này cái gì cũng không làm mỗi ngày nằm sống phóng túng cũng cảm thấy là vô tư Bánh bao nhỏ đối mặt trường hợp như vậy Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nhìn chính mình hiển nhiên cũng nửa điểm không khiếp sợ Mở to tròn vo mắt to nhìn phía dưới nhân quay tròn đảo quanh. Nếu là nhìn đến người nào nhìn chằm chằm chính mình lâu lắm còn có thể đối với đối phương lộ ra một ngụm trắng như tuyết nha cười hết sức hồn nhiên đáng yêu. Nhưng là nếu nhìn đến bánh bao nhỏ mọi người thật sự lúc hắn là cái hồn nhiên xuẩn manh tiểu hoa như kia tương lai ăn mẫu cây bánh bao nhỏ mệt khẳng định cũng không thể oán người khác. Mẫu thân, mẫu thân đến, rốt cục phấn đấu đến ngụy vô kỵ trong lòng, đứng ở ngụy vô kỵ trên gối bánh bao nhỏ hoan hô nói. Mọi người quay đầu quả nhiên nhìn đến mộc tướng mang theo nhân bước chậm đã đi tới. Đi được gần mới nhìn rõ sở đi ở mộc tướng bên người rõ ràng chính là đại gia luôn luôn chú ý nhưng vẫn đều không có xuất hiện Tây Việt Đệ nhất vị nữ tiến sĩ Gừng Huệ. Trong lúc đó Gừng Huệ một thân màu xanh nhạt quần áo coi trọng lại thanh tú văn tĩnh hành động gian cũng không thất đại khí tiêu sái nhưng là cùng tầm thường khuê trung nữ từ không tha. Tuy rằng không kịp mộc tướng dung mạo xinh đẹp tuyệt tục nhưng cũng được cho là cái mỹ nhân đứng ở mộc tướng bên người còn có thể không mất chính mình khí độ nữ tử cũng không nhiều gặp này gừng huệ nhưng là không hổ là dám lên khoa cử trường thi nữ tử nhìn đến mộc thanh y cùng gừng huệ sóng vai mà đến mọi người trong lòng liền ẩn ẩn minh bạch mộc tướng hiển nhiên thực thích vị này nữ tiến sĩ này cũng là biểu lộ thái độ là duy trì nàng một khác phương đã có rất nhiều người đều biết đến gừng huệ xuất thân khương gia đại tiểu thư tự nhiên cũng không có bao nhiêu nhân hội cố ý đi đắc tội nàng tham kiến mộc tướng miễn lễ. Mộc thanh y buông ra gừng vụ yên, chiều nàng mỉm cười gật gật đầu liền xoay người hướng thủ vị dung cẩn phương hướng đi đến, gừng vụ yên cũng thần thái thong dong đi trở về thuộc loại chính mình vị trí. Nay nàng đã không cần lại cùng khác cô nương giống nhau ngồi ở mẫu thân hoặc là tổ mẫu bên người, nàng đã có chính mình vị trí. Nay khoa tiến sĩ thứ năm 18 danh tuy rằng không chớp mắt cũng là nàng dựa vào thực lực của chính mình chiếm được. Dung cẩn lôi kéo mộc thanh y ngồi xuống, mỉm cười xem dưới mọi người nói. Hôm nay thiết yến, chuyên vì mở tiệc chiêu đãi nay khoa thượng bảng học sinh. Một lần nữa về sau, các vị sẽ vào chiều làm quan. Chấm hy vọng các vị không cần cô phụ chấm hy vọng, chấm cùng một tướng cùng nhau kính các vị một ly. Hai người bưng lên chén rượu hướng tới mọi người hơi hơi một câu. Chúng thần vội vàng đứng dậy, thần chờ không dám, đa tạ bệ hạ. Cũng đều đi theo thắng một ly, có thế này đứng dậy. Rất nhiều tuổi trẻ tiến sĩ nhóm trong lòng đều kích động không thôi, hận không thể lập tức có thể đủ lấy thân đền nợ nước phương không phụ bệ hạ ân điển Mà kệ là thật là giả ít nhất nhìn qua đều là thập phần không sai Quân thần cộng ẩm một ly sau yến hội liền chính thức bắt đầu quỳnh lâm yến cùng tầm thường yến hội không giống với Cũng không chính là uống rượu mua vui, nghe ca thưởng vũ mà thôi Tần khoa tiến sĩ nhóm còn muốn ở quân tiền triển lãm chính mình tài hoa, không câu nệ là đánh đàn, vẽ tranh hiến thi vẫn là khác cái gì. Nhất thời vì nhường yến hội cũng có vài phần thú vị thứ hai nhưng cũng là nhường hoàng đế nhìn xem tương lai thần tử nhóm tài hoa, nói không chừng có cái gì nhường hoàng đế coi trọng mắt từ đây liền một bước lên mây đâu. Dùng cẩn lôi kéo mộc thanh y mỉm cười xem dưới đang ở viết chữ trạng nguyên lang, đang ở vẽ tranh tấm gương cùng với đang khải đàn thám hoa. Cười tùm tìm nói cái kia tấm gương. Là hoa quốc nhân, tuy rằng nay hoa quốc đã nhập vào Tây Việt nhưng là Tây Việt nhân người đọc sách vẫn là nhịn không được lo lắng. Hoa quốc nhân thi từ ca phu hướng đến so với bọn hắn lợi hại, nếu về sau khoa cử toàn bộ thượng bảng đều là hoa quốc nhân làm sao bây giờ. May mắn, lúc này đây bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần đi lên vẫn là Tây Việt nhân chiếm tuyệt đại đa số. Một thanh y gật gật đầu nói, không sai. Như vậy cũng tốt, có một nguyên bản Hoa quốc thư hương dòng dõi xuất thân thám hoa, đối với thu phục Hoa quốc dân tâm cũng có ưu Việt. Kỳ thật Hoa quốc cùng Tây Việt dân chúng trong lúc đó mâu thuẫn xa không bằng Hoa quốc cùng Bắc Hán lớn như vậy, cho nên vài năm nay xuống dưới cọ sát cũng là coi như bình thuận. Ngược lại là Bắc Hán bên kia cuộc sống thói quen, văn hóa phong tục cũng không muốn cùng ở Hoa quốc nhân trong mắt Bắc Hán chính là man di nơi. Bắc Hán nhân phần lớn cũng không giỏi về thống trị Hoa quốc như vậy địa phương. Vì thế này 2 năm luôn luôn có nguyên bản sinh hoạt tại phương Bắc Hoa Quốc di dân đào vong phía Nam đến Bất quá, dùng cần nếu là cho rằng như vậy là đến nơi, vậy 10 phần sai Như luận khảo khoa cử, Hoa Quốc nhân tuyệt đối so với Tây Việt nhân ở hành Hiện tại sở dĩ nhân sổ không nhiều lắm, bất quá là vì Hoa Quốc mới vừa quy phụ Tây Việt không lâu thôi Bị vây người đọc sách cẩn thận tiền hai ba giới đều sẽ không có nhiều lắm nguyên bản Hoa Quốc di dân đến cuộc thi Bất quá cũng là vô phương, chỉ cần hiện tại không có việc gì tiếp qua mấy giới bọn họ đã có không dọn ra thủ đến xử lý mấy vấn đề này cho nên hiện tại liền cứ việc làm cho bọn họ hiểu lầm đi. Xem không sai, những người này thanh thanh có tính toán gì không? Mộc thanh y trầm ngâm một lát nói, những người này. Thì đình tiền 20 danh toàn bộ đều thả ra đi thôi. Thì đình thứ tự tuy rằng không có công bố cũng không đại biểu riêng về dưới bọn họ không xếp. Hạ thủ chỗ dung tuyên nhíu mày nói, bao gồm tiền tam giáp. Tiền tam giáp xưa nay đều là thẳng nhập hàn lâm viện, lịch lãm hai năm ở điệu khác thực thiếu, luôn luôn đều là thanh quý vô cùng lộ trình. Đối với phổ thông quan viên mà nói, ngoại phóng xa không bằng ở lại kinh thành thoải mái thể diện. bộc Thanh Y gật đầu nói toàn bộ ngoại phóng trong kinh thành không cần thiết nhiều như vậy quan viên. Nhưng là địa phương thượng lại thực tại cần phải có kinh nghiệm có năng lực quan viên. Không chỉ là hiện tại còn có tương lai. Nếu Dung Cửu công tử chinh chiến thất bại, tự nhiên cái gì đều vô dụng nói, nhưng là nếu thành công trong lời nói, Tây Việt lại sẽ nhiều ra đại phiến lãnh thổ, tổng không thể đến lúc đó lại tùy tiện cầm một đống ở trong kinh thành sống an nhàn sung sướng người đi thật giả lẫn lộn. Dung cần hiển nhiên cũng lo lắng đến vấn đề này, trầm ngâm một lát gật gật đầu nói, "Hảo, liền y thanh thanh lời nói." Vì thế, dưới còn tại ra sức biểu diễn trạng nguyên lang đám người cũng đã bị nhân nhẹ nhàng băng cua định ra rồi tương lai đi về phía mộc thanh y nhìn nhìn dưới, nhẹ giọng nói, vụ yên mới vừa rồi theo ta nói, nàng cũng tưởng muốn ngoại phóng Dùng cần khẽ nhíu mày, nàng là nữ tử, muốn thống trị địa phương chỉ sợ là không dễ dàng mộc thanh y đạm cười nói, không có thử qua làm sao mà biết được không Huống chi, dân chúng kỳ thật so với người tưởng nhận độ rất cao So với gừng vũ yên là nam hay là nữ, phổ thông dân chúng càng để ý là hoàng quyền. Chỉ cần là hoàng đế hạ chiếu sai khiến quan viên, giới tính sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc mà thôi, không đến mức làm cho bọn họ đi phản kháng. Xảy ra nhiễu loạn thường thường đều là này tự cho là tài trí hơn người người đọc sách phổ thông dân chúng chỉ để ý có thể ăn được hay không cơm no, làm quan có phải hay không khi dễ nhân ngư thịt dân chúng. Ngược lại là này địa phương thượng nho sinh cái gọi là đức khao vọng trọng thú tài cử nhân còn có này quan viên, chỉ sợ những người này mới là gừng vụ yên tương lai muốn đối mặt phiền toái. Dùng cửu công tử hừ nhẹ một tiếng nói, đã thanh thanh đồng ý, vậy từ nàng đi. Nếu là xảy ra vấn đề, đừng trách chấm không cho Khương ra mặt mũi. Xem dung cửu công tử thở phì phì bộ dáng, Mộc Thanh Y không khỏi che miệng buồn cười thấp giọng nói ta biết ngươi là muốn thay ta suy nghĩ, bất quá, một cái gừng vụ yên có thể làm cái gì chuyện này. Huống chi ta làm việc chẳng lẽ còn muốn cho một cái tiểu cô nương đến thay ta chắn lời ra tiếng vào sao. Bị Trần An dung cửu công tử có thế này thần sắc hơi tế, thanh thanh làm chủ là được. Mộc Thanh Y mỉm cười gật đầu, trong lòng yên lặng tính toán khởi đem gừng vụ yên phóng tới chỗ nào đi càng thích hợp.